Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 302, Dương Lăng tới phía Tây. Tiêu Duệ biểu môi, tuy rằng trong lòng còn có một chút ý kiến, hoặc là nói cũng không mở miệng nói ra. Hắn đối nhân xử thế luôn cẩn thận, đã biết đoàn người đơn độc ở trong thành Sa Châu này, tuy rằng đám người Lý tự nghiệp dũng mãnh vô địch, nhưng dù sao người ít không đánh lại số đông, nếu mã lượng bí quá hóa liều sẽ đặt bản thân vào cảnh ngộ nguy hiểm không cách nào tự thoát. Cho nên, chỉ nửa khắc tiêu duệ lại chuyển đề tài đi, Mã Đô Đốc, có thể mang tiêu mổ lên thành lâu đánh giá, xem đám cường đạo thổ phiên kia tiến tới bắt người cướp của như thế nào hay không. Mã Lượng Trần chịu một chút. Vội vàng nói, việc này, quận vương Điện Hạ, Hạ quan e sợ những kẻ cướp này quấy nhiễu Điện Hạ, không sợ, tiêu mổ từng dẫn 300 thiết kỵ tung hoành quốc nội thổ phiên đều có thể thoải mái quay lại. Sao có thể sợ hơn ngàn giặc cỏ thổ phiên này? Mã Đô Đốc, mời dẫn đường. Tiêu Duệ khoát tay áo. Sắc mặt Mã Lượng lúc đỏ lúc trắng, do dự một hồi, mới không người im lặng cung kính nhường đường. Tiêu Duệ dưới sự hộ vệ của đám người lệnh Hồ Xuân Vũ và Lý Tự Nghiệp, dưới sự tiền hô hậu ủng của đám quan binh sai dịch thủ hạ của Mã Lượng đi lên thành lâu sa châu, đứng trên thành lâu rách nát không chịu nổi tuyết động chồng chất. Nhìn về phía giặc cỏ thổ phiên đông nhìn nghịch cách đó không xa. Khiến tiêu duệ kinh ngạc chính là, ngàn tên giặc cỏ thổ phiên này là mã tặc, nhưng đứng trang nghiêm lập trận chờ đợi dưới thành cách đó không xa, trận hình ngay ngắn, kỷ luật nghiêm minh, càng xem càng giống như là quân chính quy mà không phải giặc cỏ. Tiêu duệ nhíu mày nói, mã đô đốc, những giặc cỏ thổ phiên này tác phong nghiêm chỉnh, sợ là quân mã chính quy của thổ phiên đi. Mã lượng biến sắc. Tiêu Duệ rõ ràng bắt giữ một chút lo sợ chợt lóe rồi biến mất trong ánh mắt của hắn. Tiêu Duệ vừa động trong lòng, hay là... Đây không chỉ đơn giản mà đúng là chuyện một tham quan cấu kết với người thổ phiên cướp đoạt tiền dân đi. Trong đó, tám phần là nội tình mà không có người biết. Tiêu Duệ thấy mã lượng không dám trực tiếp nhìn mình, không khỏi càng thêm kiên định loại suy nghĩ này. Quận Vương, đây là mã tặc thổ phiên. Nếu là quân thổ phiên... Sợ là thành sa châu này sớm giả bị thổ phiên công hãm, ha ha. Mã lượng xấu hổ cười cười, nụ cười này thật sự là rất miễn cưỡng. Lý tự nghiệp ngóng nhìn xa xa một hồi, đột nhiên quay lại cúi đầu nói, quận vương, những cường đạo thổ phiên này cũng có ngàn người. Xem ngựa dưới khố và binh khí nắm trong tay của bọn họ, không quá giống như cường đạo. Tiêu duệ gật đầu. Lệnh hồ xuân vũ lạnh lùng liếc mã lượng kinh sợ một bên. Nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Duệ, quận vương, nơi này nguy hiểm, không bằng chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, miễn cho. Tiêu Duệ khoát tay áo, không để lệnh Hồ Xuân Vũ nói tiếp. Hắn biết lệnh Hồ Xuân Vũ muốn nói gì, hắn thản nhiên cười, ánh mắt cố tình quét lên người mã lượng, đột nhiên cất cao giọng nói, mã đô đốc, dưới trướng ngài cũng có mấy ngàn quan quân, nếu cường đạo thổ phiên đột kích, nhanh chóng tập hợp binh mã. Ra khỏi thành đẩy lùi tặc đi. Mã Lượng Cả Kinh, Xoa Tây, Quận Vương, điều này. Tiêu Duệ biểu môi, như thế nào, Mã Đô Đốc Thân là Đô Đốc Sa Châu Kim chỉ huy sứ quân Đậu Lô, đối mặt Cường Đạo Thổ Phiên, chẳng lẽ còn mang sợ hãi trong lòng phải không? Tiêu Duệ giương tay chỉ vào một đám Cường Đạo Thổ Phiên lặng ngắt như tờ kia cất cao giọng nói, Cường Đạo Thổ Phiên xâm phạm thành, quan quân có đầu rút cổ trong thành không ra, còn muốn lấy tiền tài hối lộ, xin hỏi Mã Đô Đốc, uy nghiêm Triều Đình ở chỗ nào? uy tín quan phụ ở chỗ nào? Lý tự nghiệp hơi nâng mạch đào trong tay. Giọng nói khàn khàn nổ vang trong gió lạnh như cắt, nếu mã đô đốc sợ hãi, không ngại để mổ gia đến dẫn quân, ngài hãy ở lại trong thành, xem mạch đào trong tay mổ gia đẩy lui địch như thế nào. Trời quang sau tuyết, mặt trời đỏ sắp tối dần dần lặn về phía tây. Trên bãi sa mạc xa xa vẫn là một mảnh trắng xóa như cũ, mà gần đó, tuyết động hai bên đường đã bắt đầu hòa tan. Đột nhiên, trong trận hình mã tặc thổ phiên ngoài thành hỗn loạn từng đợt, mọi người trên thành lâu đang nghi hoặc, tiếng vó ngựa đinh tai nhức ốc vang lên rầm rầm, trên chân trời phía đông, bụi mù nổi lên bốn phía. Hát giáp hát kỵ liếc mắt nhìn không thấy giới hạn trào về phía thành sa châu. Mã tặc thổ phiên phân tán ra. Tiếng người la, tiếng ngựa hí vang thành một mảnh, tiếp đó, toàn bộ đội hình mã tặc lộn xộn, chậm rãi lui bước về sâu trong sa mạc phía tây bắc. Lui! không chỉ có tiêu duệ giật mình mã lượng và quan quân sa châu trên thành lâu càng giật mình không ai rõ ràng hơn mã lượng một đám cường đạo này là cái gì bọn họ căn bản là đến vì vơ vét của cải không được thành sa châu cống nạp liền vội vàng lui bước như vậy nhưng tiếng vó ngựa ở xa truyền lại càng giống như tiếng sấm điều này làm cho mã lượng không tiếp tục cân nhắc cái gì sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lý tự nghiệp hơi hưng phấn mà chà chà chân quận vương là lý quang bậc đúng vậy là ba ngàn binh sĩ của chúng ta tiêu duệ khẽ mỉm cười kỳ thật trong lòng cũng hơi kinh ngạc ba nghìn quân mã chính là do lý quang bậc và lý tự nghiệp tinh tế tuyển chọn ra tinh nhuệ dũng mãnh từ trong võ lâm quân hắn mang theo đám người lệnh hồ xuân vũ và lý tự nghiệp tách khỏi đại đội cải trang vụn trộm đi vốn là muốn tránh khỏi quan liêu các cấp ven đường này nên đón dẫn tới mê hoặc xã giao phiền toái hắn phân phó lý quang bậc dẫn đội chậm rãi mà đi nhưng lý quang bậc dẫn quân tới nhanh như vậy thật ra ngoài dự liệu của hắn mã lượng ở một bên nghe được ba nghìn hộ quân của tiêu duệ tới rồi sắc mặt càng thêm tái nhợt trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh ngoài thành sa châu lý quang bậc khôi giáp rực rỡ nắm mạch đao trong tay xoay người xuống ngựa quỳ một gối xuống đất cất cao giọng nói mạc tướng bái kiến quận vương tiêu duệ cười ha ha tiến lên nâng lý quang bậc dậy quang bậc vì sao tới nhanh như vậy Lý Quang Bật liếc đám người đứng phía sau Tiêu Duệ cách đó không xa. Mày thoáng nhiếu, đột nhiên đứng dậy nhỏ giọng nói vài câu bên tai Tiêu Duệ. Tiêu Duệ biến sắc, nhìn về phía sau Lý Quang Bật, đã thấy một lão già tướng mạo sáng sủa, râu dài, thẳng người mà đứng, đúng là sư phụ của nữ vương người thoáng A Đại, lão già xuất quỷ nhập thần ẩn cư ở thoáng khu, hậu duệ hoàng tộc tiền triều Dương Lăng. Mà sau lưng Dương Lăng, còn một cô gái mặc che vải đen, đáng người thước tha trong tay cũng nắm một thanh bảo kiếm ánh mắt tiêu duệ ngưng lại cảm thấy tuy nàng kia che mặt nhưng mơ hồ cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều dương lăng đã nhẹ nhàng đi tới trước người hắn chắp tay quận vương nhiều ngày không gặp lão phu có lễ trong lòng tiêu duệ trầm xuống nhưng vẫn không thất lễ thản nhiên chắp tay đáp lễ nói dương lão tiên sinh đã lâu Không biết vì sao Lão Tiên Sinh xuất hiện ở đất Hà Tây này Xin Quận Vương cho lui tùy tùng xung quanh Lão Phu có vài câu quan trọng muốn nói với Quận Vương Dương Lăng khẽ mỉm cười Tiêu Duệ khoát tay áo Mọi người lùi ra xa Quận Vương Lần này Lão Phu đến Là đưa một phần hậu lễ cho Quận Vương Dương Lăng tiến lại gần Râu dài lay động Có chút mặt mày hớn hở Tiêu Duệ nhướng mày Lời Lão Tiên Sinh nói là sao Quận Vương, ngài có biết vì sao những cường đạo thổ phiên vừa lui bước này chỉ muốn tiền tài mà không công thành? Lão Phu có thể nói cho Quận Vương, bọn họ không chỉ đến Sa Châu, vài tòa thành trì xung quanh Sa Châu đều nộp tiền ước lệ cho bọn họ đúng thời hạn. Giọng nói Dương Lăng trầm xuống. Tiêu Duệ im lặng không nói, trong lòng cũng là trùng mình. Lời Dương Lăng nói, chính thật dự cảm và suy đoán nào đó trong lòng hắn. Theo Lão Phu biết, chuyện như vậy đã có hơn nửa năm. Mà quan quân vài thành trì chung quanh cũng không phải là địch không lại. Mà là không dám. Đạo Lý rất đơn giản, bọn họ cũng không phải là cường đạo thổ phiên, mà là một đội quân tự dưỡng của Khánh Vương Lý lũng hữu đạo. Dương danh bảo cách nơi này không tới trăm dặm, có một danh địa bí mật Lý Tông tự mình thành lập, trong doanh địa tích trữ vô số lương thảo cấp dưỡng cho binh mã. Dương Lăng xúc động nói, hành động này của Lý Tông, đơn giản là chuẩn bị ngày sau mưu nghịch. Mà đối với quận vương mà nói, đây chẳng phải là một phần hậu lễ. Tâm trạng tiêu Duệ kích động, nhưng Dương Lăng vừa dứt lời, tâm trạng của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn khẽ mỉm cười, Lý Tông lại dám lớn mật như thế. Một khi tra ra, tiêu mổ tự nhiên bẩm báo với triều đình, quận vương sai rồi. So với việc để triều đình thu đi số lương thảo cấp dưỡng cho quân mã này, sao quận vương không tự thu cho mình dùng? Tương lai, cũng là một trợ giúp lớn cho quận vương khóe miệng dương lăng lộ ra nụ cười nụ cười kia có chút không thể nắm lấy tiêu duệ cười lạnh một tiếng tiêu duệ thân là thần tử đại đường sao có thể như thế lại nói tiếp tiêu duệ cần lương thảo tiếp tế tiếp việc có tác dụng gì chê cười quận vương ngài thật sự trung với hoàng đế đại đường sao dương lăng đột nhiên cười phá lên nhưng giọng nói cũng đè xuống cực thấp nếu quận vương thật sự trung tâm như một với hoàng đế đại đường Hiện giờ quần vương như nào có thể xuất hiện ở nơi này? Quần vương khổ tâm tiến hành, tập trung tinh thần cho chỗ thuộc địa Tây Vực này, chẳng lẽ không phải vì tích tụ lực lượng, chuẩn bị lấy đại đường mà thay triều đại? Ánh mắt tiêu Duệ trở nên âm trầm, ngừng mắt nhìn lên mặt Dương Lăng giống như đao cắt, lão tiên sinh, ta kính ngài là sư phụ A Đại, loại lời nói đại nghịch bất đạo này. Về sau đừng vội nhắc lại. Dương Lăng không hề sợ hãi. Dùng ánh mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn lại tiêu duệ thản nhiên nói, có lẽ lão phu phỏng đoán có lệch lạc, nhưng kết quả lại không khác nhiều lắm. Mặc kệ tâm tư của quận vương rút cuộc ra sao, nhưng tương lai quận vương cuối cùng phải đi tới quyết liệt với hoàng đế đại đường. Hiện giờ nhìn quận vương giống như được ân sủng tới cực hạn rồi, nhưng vật cực tất phản, quận vương quyền thế ngút trời, sớm hay muộn sẽ bị hoàng đế nghi kỵ. Mà chỉ cần trong lòng hoàng đế đại đường có nghi kỵ, Tất cả của quận vương hiện giờ sẽ dần dần mất đi. Lão phu nghĩ rằng quận vương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Từ trong ánh mắt quận vương, tuy rằng lão phu không có nhìn thấy giả tâm, nhưng lão phu lại thấy được một loại kiên quyết. Tiêu duệ ngẩng đầu lên trời, im lặng không nói. Hiện giờ hoàng đế gặp phải nạn Lý Tông mưu phản, cho nên tạm thời quận vương sẽ không đánh mất ân sủng. Nhưng một khi hoàng đế dẹp yên Lý Tông, Chỉ sợ kết cục tương lai của quận vương, chính là Lý Tông thứ hai. Giọng nói của Dương Lăng dần dần mãnh liệt lên, sắp tới Lý Tông mưu phản, quận vương chỉ cần thừa cơ mà làm, cử binh nương theo cờ hiệu phụng chỉ bình định áp sát Trường An. Chuyện lớn đã định. Quận vương không ngại trước lập Lý Kỳ làm đế, sau khi yên ổn thế cục thiên hạ liền thay vào. Thiên hạ đại đường dễ như trở bàn tay, quận vương ạ. Dương Lăng đột nhiên tán thưởng. Tiêu Duệ đột nhiên nói lạnh lùng, lão tiên sinh quả nhiên là tự tiêu khiển tự vui, tiêu mổ tuyệt đối không có lòng mưu quyền sáng vị. Những lời này sau này lão tiên sinh đừng nên nhắc lại, nếu không đừng trách tiêu mổ bắt tiên sinh giao cho quan phủ xử trí. Chương 303, Tâm tư của Dương Lăng Dương Lăng thấy tiêu Duệ hơi có bộ dáng, thẹn quá thành giận, hơi lui ra phía sau một bước ngay cả khi quận vương xuống tay với lão phu cũng xin quận vương để lão phu nói rõ ràng tiêu duệ biểu môi tâm tư của lão tiên sinh tiêu mộ rõ ràng trong lòng chúng ta liền hiểu lòng mà không nói đi lão tiên sinh chỉ cần nhớ kỹ một chút là được tiêu mộ tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ để lão tiên sinh lợi dụng trở thành đầy tớ để ngài tai họa đại đường ý đồ khôi phục tiền triều điểm này vĩnh viễn không có khả năng cho dù tiêu mổ có lòng sáng quyền đoạt vị cũng sẽ không tùy ý lão tiên an bài, không nói đến tiêu mổ còn không có tâm tư này. Tiêu duệ đang nói lại hoãn, đối với tiêu mổ mà nói, tâm nguyện duy nhất từ trước đến nay chỉ là bảo vệ tốt bản thân và người nhà mình, không hơn. Tiêu mổ không có giả tâm, cũng không có dục vọng quyền lực xưng vương xưng bá gì. Chỉ sợ là lão tiên sinh nhìn lầm tiêu mổ. Mà hôm nay tiêu mổ cũng thành tâm thành ý khuyên lão tiên sinh vài câu, đại đường thống nhất thiên hạ đã hơn trăm năm. Xã hội đại đường phồn vinh, tuy rằng dấu diếm họa ngầm nào đó, nhưng không đến mức giao động gốc rễ. Mặc dù là phát sinh biến động, nhưng chiến xa đại đường này vẫn sẽ tiến bước lần nữa, điểm này không cần hỏi. Nụ cười nơi khóe miệng tiêu vệ ngày càng đậm, triều đại thay đổi chính là quy luật của xã hội, hoàng đế tiền triều ngu ngốc vô năng, mất đi giang sơn cũng là chiều hướng phát triển, cho dù là không có vương triều lý đường thay vào đó, cũng tất sẽ có những người khác. Quân không gặp, bắt đầu từ Hạ Thương Chu, mãi đến tầng Hán Tam Quốc, đại sự thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, triều đại hương suy mấy trăm năm một tuần hoàn. Bởi vậy, lão tiên sinh vẫn nên từ bỏ mộng tưởng hảo huyền phục hồi tiền triều này đi, đây căn bản là kiến càng rung cây châu chấu đá xe, cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết. Lời này của tiêu duệ thật ra đúng là chân thành nói ra. Là một kẻ xuyên qua, hắn biết rõ tiến trình lịch sử. Không chỉ nói Lý Tông còn chưa khởi sự mưu phản, ngay cả loạn an sử trong lịch sử cũng nhiều lắm là khiến Đại Đường suy bại xuống, còn không đến mức mất đi Giang Sơn. Hiện giờ Đại Đường đã trừ bỏ họa ngầm loạn an sử, chỉ một Lý Tông, nhiều lắm là bệnh vẫy nến mà không tạo thành thương tổn trí mạng. Nếu không, không chỉ nói Hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ, tiêu vệ cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Thần sắc trên mặt dương lăng không thay đổi. Trong ánh mắt lại nhiều ra vài phần tán thưởng thật sâu, quận vương có được ánh mắt như thế, thật sự là lão phu không nhìn lầm người. Nhưng mà lời của quận vương rất sai lầm, tuy rằng lão phu là hậu duệ hoàng tộc tiền triều, nhưng lòng dạ khôi phục giang sơn kia đã sớm tắt, nếu không sao lão phu lại có thể ở ẩn hơn 10 năm tại thoáng khu. Nếu vương hầu nào cũng có khí phách, triều đại hưng suy là chí lý của xã hội. Như vậy, tiêu quận vương thay thế lý đường có gì không được. Lão phu tự biết quận vương có suy nghĩ đối với mổ, nhưng lão phu lại có thể nhìn trời thề, tuy lão phu có lòng lật đổ lý đường, nhưng không có ý phục hồi. Lão phu chỉ rất không cam lòng, hoàng đế lý đường lại mạnh hơn dương gia ta bao nhiêu. Đều nói tổ tiên ngu ngốc hưởng lạc có thể so với trụ vương, nhưng lão phu lại muốn thỉnh giáo quận vương, hiện giờ hoàng đế đại đường lại như thế nào? Luận võ công, tổ tiên mở mang bờ cõi, chiến công hiển hạch, sửa chữa kênh đào, trường thành xây dựng đông đô lạc dương thông suốt con đường tơ lụa ba lần xuất chinh cao ly đề sướng khoa cử mà nói tới xa xỉ đương kim hoàng đế lý long cơ ca múa ẩm yến cung đình tiêu xài xa hoa lãng phí chẳng lẽ không phải người trong thiên hạ rõ như ban ngày dương lăng nói ngày càng kích động trong thần sắc có nhiều tình cảm tức giận bất bình tiêu duệ thầm than một tiếng hắn biết dương lăng nói chính là tùy dương đế dương quản dương quản là bạo chúa Nhưng cũng là một hoàng đế có triển vọng, chiến tích và hung bạo cùng tồn tại. Hắn bóc lột tàn nhẫn, làm dụng sức dân, làm cho sản xuất rơi vào tổn hại nghiêm trọng. Công trình cực lớn và mấy năm chiến tranh liên tiếp khiến dân sinh chịu không nổi gánh nặng, dẫn tới phản loạn quy mô lớn. Nhưng không thể phủ nhận hắn các công tích lịch sử thật lớn thống nhất Trung Quốc, sửa chữa thông suốt kênh đào, tuần sát phía Tây, đề xướng khoa cử, mở rộng tây vực. Xanh xanh cỏ trên bãi. Miên màng nhớ góc trời. Xa xôi nhớ không tới, sớm tối mộng gặp người. Trong mộng người như cạnh, tỉnh dậy đã xa rồi. Trăng trở không cách gặp, hai kẻ cách đôi nơi. Dâu khô hay gió lạnh, nước biển biết khí trời. Kẻ về vui chồng vợ, an ủi nào có ai. Khách từ phương xa tới. Tặng cá chép một đôi. Gọi trẻ ra mổ cá, trong một tấm thư dài. Mở thư ngồi đọc mãi, như xưa. Vẫn những lời Trên đề tự chăm sóc Dưới viết nhớ mong hoài Cho ngựa uống ở Trường Thành Thái Ung Người dịch điệp luyến hoa Dương Lăng sắc mặt ưu thương cúi đầu năm tụng bài Ẩm mã Trường Thành cuộc hành Do Tùy Dương Đế làm khi Tây Tuần Bỗng nhiên ngẩng đầu xúc động nói Thỉnh giáo quận vương Tổ tiên văn tài võ công gì kém hơn hoàng đế lý đường Đối với phương diện công tích của Dương Quảng Có lẽ người đương thời cũng không cho là đúng Nhưng tiêu duệ làm người hiện đại xuyên qua Nhận biết cũng rất khách quan Tiêu Duệ biểu môi Bất cứ kẻ nào đều có một mặt tốt Cho dù là lệnh tổ tiên tùy dương đế dương quản Nếu thật sự luận văn tài võ lược Dương quản sao lại có thể so sánh Với hoàng đế thái tông đại đường Húng chi Tiêu mổ đã nói Triều đại hưng suy đều có định sổ Ngài ta đều là phạm nhân Vô lực xoay chuyển trời đất vẫn nên thuận Theo thủy triều thì tốt Tiêu Duệ thở dài Tiếp tục tốt bụng khuyên nhủ. Dương lăng lắc đầu vẫn câu nói kia của lão phu lão phu không có ý định nhầm ngó hoàn quyền chỉ muốn tương trợ quận vương thành đại sự mà thôi không hơn tiêu duệ thấy lão già này thật sự ngoan cố cũng lười để ý đến hắn lãng phí võ mồm tuy rằng hắn luôn miệng nói là không có giả tâm nhưng bụng dạ tư mã chiêu người qua đường đều biết tiêu duệ có thể nào tin tưởng rất nguy hiểm phải rời xa đây là suy nghĩ của tiêu duệ hắn không nguyện ý làm quân cờ của người Hoàng đế đại đường khống chế, trong lòng tiêu duệ còn có bài xích thật lớn, huống chi là dương lăng này. Tiêu duệ xoay người rời đi, nếu không vừa ý, tiên sinh hãy đi đi. Dương lăng nhướng mày, như vậy, xin hỏi quận vương, đối với việc lý tông cấp dưỡng tư quân dương minh bảo. Quận vương xử trí như thế nào? Chỉ là chính vụ đại đường, lão tiên sinh một kẻ bình dân, thì không cần quan tâm. Bước chân tiêu duệ không ngừng, nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ? chẳng lẽ lão phu nhìn lầm hắn rồi khuôn mặt già nua của dương lăng chợt trầm xuống hắn cúi đầu thì thào tự nói quay đầu chậm rãi bước về phía con đường tuyết động trải rác đi vài bước rồi hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô gái che mặt kia đứa nhỏ con nói phụ thân nhìn lầm hắn rồi sao nàng kia buồn bã nói phụ thân con cảm thấy dường như tiêu duệ cũng không có giả tâm quá lớn mà chúng ta phụ thân chúng ta trở về đi Phụ thân đã lớn tuổi, cần gì phải xen vào việc này, không, con không hiểu, phụ thân vốn đã tuyệt vọng, nhưng lại gặp được người này. Nếu ông trời cho người này xuống, tất nhiên là vì lật đổ lý đường. Nếu hắn không có giả tâm, hắn cần gì phải trăm phương ngàn kế mà dựa theo đề nghị của lão phụ, đến tay vực này. Nếu hắn không có giả tâm, sau khi nạp công chúa, hắn có thể nào còn liên tiếp cưới con gái Lý Lâm Phủ và em gái chương cựu Kim Quỳnh? Còn có... Ngay cả nữ vương người thoáng cũng không buông tha. Những cô gái sau lưng hắn đều có một thế lực hùng mạnh, nếu không phải có thế lực này chống đỡ, hắn làm sao có thể quyền thế ngút trời? Vì bảo vệ quyền thế, hắn sẽ phản, khẳng định sẽ phản. Phụ thân Cô gái thở dài nói Con đừng nói nữa, con, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chỉ chờ ngày này. Lão phu còn sống phải nhìn thấy, vương triều lý đường tan thành cho bụi bị người khác thay thế, hư. Trong ánh mắt dương lăng lóe ra một chút lạnh lẽo, làm cho bọn họ cũng nếm thử tư vị mất nước một chút. Con, phụ thân đều có chủ trương, con hãy về trường an trước đi, không cần để lộ thân phận. Tương lai, con phải làm việc dựa theo sự phân phó của phụ thân, đi thôi. Dương lăng bỗng nhiên khoát tay áo, giọng nói trở nên âm trầm lạnh lùng. Cô gái hơi do dự. Vẫn theo lời thi lễ, vâng. Thân hình cô gái lao trên con đường phía trước, không bao lâu liền biến mất trong sa mạc mờ mịt. Dương Lăng nhìn bóng lưng thước tha của cô gái biến mất, khóe miệng lại hiện lên một chút âm hiểm, tiêu duệ. ngay cả khi ngươi không phản, Lão Phu cũng sẽ buộc ngươi phản. lao Phu cũng không tin, ngươi có thể trơ mắt nhìn, thành Quy Tư là vương thành của vương quốc Quy Tư Tây Vực. Lại là thành của An Tây Đô Hộ Phủ và An Tây Tiết Độ Sứ Đại Đường Lưu Lại cho nên đại đường lại xưng quy tư là thành An Tây. Tiểu bột luật đột nhiên khởi binh phản loạn cấu kết hơn 20 nước nhỏ quy phụ đại thực, sau khi nghe được tin tức, tiết độ phó sứ An Tây Ca Thư Hạng vừa tới nhận chức phái chỉ huy sứ quân đường ở khách thập là Phu Mông Lăng dẫn 3.000 quân tới thảo phạt, kết quả gần như toàn quân bị diệt, chỉ có Phu Mông Lăng dưới sự hộ vệ của 300 thân binh trốn trở về khách thập. Đô hộ phủ trong thành Quy Tư, Phu Mông Lăng sắc mặt không đổi mà đối diện lửa giận của Ca Thư Hạng. Ca Thư Hàng tức giận, không phải phu Mông lăng nếm mùi thất bại, làm mất uy phong triều đình đại đường, mà là hắn chỉ huy bất lực trúng mai phục của tiểu bột luật làm 3.000 dũng sĩ gần như toàn quân bị diệt. Còn nữa, không ngờ hắn xem thế không tốt, liền mang theo thân binh của mình chạy trốn trở về. Ca Thư Hàng là một người thương lính như con mình, nhiều tướng sĩ đại đường chết tại thông lĩnh như vậy, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Nhưng phu Mông lăng hiển nhiên cũng không để Ca Thư Hàng ở trong lòng. Hắn là đứa con cả của Phu Mông Linh Tiết Độ Sứ An Tây trước đây, tuy rằng không có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng ý vào thế lực của phụ thân, vẫn làm được vị trí chỉ huy sứ binh mã ngũ phẩm. Ở An Tây, chỗ đứng của ca thư hàng chưa ổn định, mà Phu Mông lăn lại thăm căn cố đế, cho nên, hắn cũng không cần quan tâm lửa giận của ca thư hàng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, thứ nhất ca thư hạn chỉ cao hơn hắn một bậc, thứ hai ca thư hàng không có hoàn toàn nắm giữ thế cục tây vực. Hắn cho rằng ca thư Hàn sẽ không động thủ với hắn. Trong mắt phu mông lăng, tiểu bột luật thế lớn, quân đường nến mùi thất bại cũng là rất bình thường, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Cho dù ca thư Hàn dân tấu vạch tội mình với hoàng đế, nhưng có phụ thân mình đang tại vị, chỉ sợ hoàng đế cũng không xử lý mình thế nào. Ca thư Hàn thấy phu mông lăng không có bộ dáng sợ hãi, tuy căm tức trong lòng nhưng ngoài miệng lại áp chế cân tức, chỉ mệt mỏi mà khoát tay áo. Một khi đã như vậy, Phu Mông tướng quân trở về đi. Tóm lại, ta đã dâng tấu với Triều đình, Triều đình có trị tội thua trận của ngài hay không đó là chuyện của Triều đình. Phu Mông lăng biểu môi, hơi chấp tay, như vậy ta liền yên lặng đợi ý chỉ của Triều đình. Phu Mông lăng ngang nhiên mà đi. Ca thư hàng đột nhiên cười nhẹ, "Phu Mông tướng quân, bản quan quên không nói lại với tướng quân." Mấy ngày nữa, quận vương tỉnh nang Tiêu Duệ sẽ tới An Tây nhậm chức. Ông ấy là An Tây Đại Đô Hộ và An Tây Tiết Độ Sứ Khâm Mệnh, cho nên, tướng quân vẫn nên tạm thời ở lại trong thành Quy Tư, chuẩn bị nên đón tiêu quần vương với bản quan. Chương 304, tới Quy Tư nhậm chức. Thân thể phu mông lăng chấn động, nhưng cũng không nói gì thêm, vẫn bước đi nhanh. Ca Thư Hàn cười lạnh một tiếng, cười cười với Đô Hộ Phủ Trưởng Sứ Cũng Hạ một bên. Cũng đại nhân, lưu dân người thoáng và trung nguyên tiến vào đã an bài thỏa đáng chưa? Nhất là người thoáng, đây là chuyện tình tiêu quận vương dặn dò chúng ta cũng không thể khinh thường. Cũng hạ là một người trung niên tâm tính trầm ổn ít lời, hắn yên lặng gật đầu, phó sứ đại nhân, dựa theo đại nhân an bài, ta đã phái người an bài một bộ phân lưu dân trung nguyên tại vùng Thả Mạc và Nhược Khương. Mà một bộ phận khác thì xuôi nam, an bài ở hạ du sông Xích Ngọc. Hai nơi này. Đều là ốc đảo đất đai màu mỡ, Chắc chắn bố trí ổn thỏa cho bọn họ cũng không khó Người bạc an trí ở Điền Hòa Về người thoáng Nghe nói bọn họ hiện giờ đã thành lập một tòa thành nhỏ Tên là Thành Nam Vọng ở vùng Sương Hải Tộc nhân lấy du mục và khai hoang để sống Ca thư hàng thở phào một cái Như vậy thì tốt Gặp được tiêu quận vương Ta cũng dễ ăn nói Mày cũng hạ hơi nhíu Chẳng qua Phó sứ đại nhân Hạ quan lo lắng Ca thư hàng khoát tay áo cũng đại nhân có chuyện xin nói thẳng. Hơn 10 vạn lưu dân trung nguyên và người thoáng, người Bạc lập tức di chuyển tới Tây Vực, các quốc gia người hộ ở Tây Vực có trạng thái rục rịch, hạ quan lo lắng, sẽ dẫn tới tai hòa gì đó. Cũng hà thở dài một tiếng, tuy rằng Tây Vực rộng rãi, nhưng kỳ thật đất đai và bãi cỏ khai hoang ở lại cũng không nhiều, hơn 10 vạn người, tất phải, điều này không sợ. Ca thư hàng trầm năm một hồi, ta sẽ mệnh lệnh quan quân bày thế trận chờ địch, phàm có người hồ dám gây chuyện hỗn loạn, giết không tha. Cũng hà thở dài, Phó Sứ Đại Nhân mới tới Tây Vực. Sợ còn không biết cục diện Tây Vực. Tính tình người hồ các quốc gia Tây Vực thay đổi thất thường, trấn áp một lần sợ. Hạ quan nghĩ rằng, vẫn nên truyền đạt dặn dò người Bạc và người Thoáng, làm cho bọn họ tự lập quân tự bảo hộ an toàn của bản thân mới đúng. Về phần người Hán Trung Nguyên ở vu Điền, Thả Mạc và Nhược Khương, đều dưới sự bảo vệ của quân ta thẳng là đảm bảo không có lo lắng gì. Mày ca thư hàng nhíu lại, chẳng qua rất nhanh hắn liền mỉm cười nói, Cũng đại nhân, hai ta không cần quan tâm. Tiêu quận vương sắp tới tay vực rồi, Chuyện lớn này vẫn để tiêu quận vương tới an bài đi. Chúng ta làm cấp dưới, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Hai người ca thư hàng và cũng hại nhìn nhau phá lên cười. Đại mạc cô yên trực. Trường Hà Lạc Nhật Viên. Đại mạc làng khói thẳng sông dài trời tròn nguyên, sự trí tái thượng, vương duy, levieth com, tiêu duệ dẫn ba trăm quân ra ngọc môn quan, dọc theo con đường thương buôn từ đông sang tây về phía hoang mạc, đi vào sa mạc mờ mịt. mười ngày sau, trong một buổi chiều không gió ấm áp, đội ngũ chạy tới một chỗ cách bồ xương hải vài dặm. tiêu duệ ở trên ngựa khoác tay áo, đội ngũ thật dài đều dừng lại. bụi mù bay lên đầy trời. trong trời chiều sắp tối. Tiêu Duệ trên ngựa quay đầu lại, mắt nhìn Ngọc Môn Quang mơ hồ kia, trong lòng có vài phần cảm khái. Cuối sa mạc, Ngọc Môn Quang đứng tiêu điều lạnh lẽo. Một thương đội từ đầu phía đông cát vàng mênh mông dần dần đi tới, tiếng lục lạc vang lên. Roi ngựa trong tay nổ vang, Tiêu Duệ cao giọng hô, sung vũ, tự nghiệp, chúng ta đã rời xa Trung Nguyên, ha ha, phía trước đại khái chính là bồ Sương Hải. Lý tự nghiệp xoay người xuống ngựa, bước đến trước ngựa Tiêu Duệ quận vương cũng không biết quan bậc ở sa châu đuôi mày tiêu duệ nhảy dựng quả quyết khoác tay áo tự nghiệp quan bậc túc trí đa mưu nhất định sẽ không hỏng việc đô đốc sa châu mã lượng kia trừng phạt đúng tội chắc chắn tấu chương ta dân tấu triều đình đã tới trường an rồi đi nên xử trí mã lượng như thế nào triều đình đều có ý chỉ quan bậc cần làm là nói tới đây tiêu duệ đột nhiên ngừng không nói bởi vì hắn trông thấy hơn mười người cưỡi ngựa từ bộ xương hải xa xa phía tây phóng tới dẫn đầu mơ hồ là một cô gái tư thế oai hùng hiên ngang là a đại tâm tình tiêu duệ có chút kích động thả người nhảy từ trên ngựa xuống Dẫm lên mặt các xốp về phía trước nghênh đón các vàng phất phới a đại phóng ngựa vung roi giây lát đã tới trước người tiêu duệ mà ngay trước mặt mọi người cô gái nhớ nhung tình lan sốt ruột này thả người nhảy xuống lưng ngựa Tạo thành một hình cung tròn màu lửa đỏ trên không trung, liền nhẹ nhàng đứng ở gần tiêu duệ, sau đó mừng như điên nhào vào lòng tiêu duệ. Hai người ôm nhau gắt gao. Mà bất kể là người thoáng theo A Đại, hay là các quan quân tướng sĩ Đại Đường Lý Tự Nghiệp, đều biết quân hệ giữa nữ vương người thoáng và quận vương của mình, không khỏi đều mỉm cười quay người đi. Ánh trời chiều màu đỏ nhạt chiếu xuống, bóng tiêu duệ và A Đại kéo thạc dài, ôm nhau chậm rãi ngồi xuống, sau đó tựa vào một bãi cồn cát. Cũng có một phen nhu tình mật ý và nồng nhiệt. A đại, tình hình các nàng như thế nào? Tiêu Duệ cuối đầu hỏi. Tiêu Lan, ca thư hàng kia coi như không tồi. Mười vạn người thoáng chúng ta được an bài ở đồng cỏ ung tùng ven bờ Bồ Sương Hải, ở lại mép hồ, hiện giờ người thoáng chúng ta đã lập một tòa thành nam vọng tại bờ Nam Bồ Sương Hải. Nơi này là chỗ quan trọng giữa Trung Nguyên và Tây Vực, thương khách tới lui không ngừng, nếu như thời gian dài. Tòa thành nhỏ này của chúng ta nhất định sẽ phát triển phồn thịnh. A đại nhẹ nhàng tựa vào trong lòng tiêu duệ, nhẹ nhàng nói. còn nữa, trước mắt tôn công nhượng đã thiết lập cửa hàng chi nhánh thứ nhất của sản nghiệp tiêu gia ở trong thành nam vọng. hơn nữa, a đại đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, có chút hưng phấn nói, tiêu lan, dựa vào hiệu buôn tiêu gia trợ giúp, chúng ta xây dựng sưởng súng ống ở cạnh bồ xương hải, trương võ dương đã dẫn người làm ra vài bộ súng ống chàng không biết ngày đó chúng ta bắn hỏa pháo vào trong bồ xương hải tạo ra sóng lớn ngất trời đầu sóng thiếu chút nữa bốc lên bờ mà sau khi bắn pháo ra trên mặt hồ hiện lên một vùng cá chết thật là đáng sợ tiêu lan nếu pháo này dùng cho công thành vậy trong giọng nói hứng phấn của a đại hơi mang theo một chút chấn động có súng ống uy lực vô cùng như vậy lại có tình lan ở tay vực chiếu cố còn có sản nghiệp tiêu gia nâng đỡ rất lớn về kinh tế Tốc độ phát triển của thành nam vọng vượt qua mức bình thường, cuộc sống tương lai của người thoáng một mảnh sáng sủa, một bộ phận khai hoang, một bộ phận nuôi bắt cá, một bộ phận theo buôn bán. Làm nữ vương người thoáng nàng sao có thể không hưng phấn. Tiêu duệ thản nhiên cười, gắt gao ông A Đại trong lòng, cảm xúc cũng phập phồng Tất cả đều phát triển dựa theo kế hoạch của hắn. Dựa theo chủ ý của hắn, người thoáng và người bạc không chỉ là nguồn mộ lính quan trọng để hắn thành lập tư quân còn là điểm trung tâm của sản nghiệp tiêu gia ở tây vực sở dĩ hắn để tôn công nhượng chạy tới tây vực để trương võ dương dẫn một đám công tượng thờ thủ công thiết lập sưởng súng ống bí mật ở khu người thoáng thật ra cũng xuất phát từ loại suy tính này cảm ơn chàng tiêu lan a đại thì thào tự nói đồng tình mà nói người thoáng chúng ta có thể có ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ chàng mười vạn người thoáng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa chỉ cần chàng ra lệnh một tiếng, chiến sĩ người thoáng chúng ta. Khóe miệng A Đại lộ ra một chút ung dung, người hồ Tây Vực này thật sự là không đáng kể, trước khi chưa tới Tây Vực, thật ra trong lòng ta còn chưa nắm chắc, sau khi đến đây mới biết được, cái gọi là một quốc gia chẳng qua là vài tòa thành trì hơn mười vạn người, mấy ngàn binh mã mà thôi. Mà chúng ta tuy rằng chỉ có hơn mười vạn người, nhưng có thể tụ tập hơn hai vạn chiến sĩ. Nếu như thêm chiến sĩ người bạc nữa, A Đại nghĩ, chúng ta tung hoành Tây vực diệt thành quách của người hồ này cũng đủ rồi. Ha ha, giả tâm nữ vương điện hạ của chúng ta thật lớn. Tiêu Duệ yêu thương vuốt ve mái tóc dài màu nâu của A Đại. Đúng rồi, A Đại, qua mấy ngày, bộ hạ lý quan bậc của ta sẽ mang một đám ngựa lương thảo và quân sĩ tới Tây tiếp tế, nàng hãy an bài tốt, tự nàng ra mặt, nhanh chóng thành lập một đội quân kiêu dũng vạn người. Còn nữa, để Trương Võ Dương chế tác súng ống nhanh hơn. Mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu Sản nghiệp tiêu gia sẽ toàn lực thanh toán Giọng nói tiêu duệ đột nhiên trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng A Đại gật đầu, đột nhiên u oán nói Chẳng lẽ chàng không ở thành Nam Vọng đoàn tụ với ta vài ngày sau Không được, chúng ta còn nhiều thời gian Tiêu duệ thở dài nói Ta phải chạy tới thành Quy Tư nhanh một chút Thành Quy Tư Đại Khái là một tòa thành lớn phùng thịnh nhất trong bốn trấn An Tây Tây Vực Trên tường thành gạch vuông cao lớn dày rộng tinh kỳ pháp phới, trên tất cả cửa thành rộng lớn mà tràn ngập phong tình hồ tộc đều là đồ án hoa văn. Tính cả cửa thành và trên quang đạo sa mạc mờ mịt, xe ngựa người đi đường và thương khách các tộc lui tới không dứt. Ba không không không quân mã của tiêu duệ hạ trại xa xa ngoài thành Quy Tư. Chỗ cửa thành mở rộng, ca thư hàng mang theo một đám quan liêu tướng quân từ phủ đô hộ đại đường, cùng với đám quyền quý nước Quy Tư, cùng nhau ra khỏi thành đón một tấm thảm đỏ trải ra xa xa dưới đất tiêu duệ một thân quan bào màu đỏ tía thần thanh khí lãng bước đi nhẹ nhàng phía sau lý Tự nghiệp và lệnh hồ xuân vũ giáp trụ đầy người tay nắm mạch đao và bảo kiếm đi theo gắt gao uy phong lẩm lẩm quận vương hạ quan ca thư hàng dẫn các quan lại phủ đô hộ an tây đại đường nghềnh đón quận vương tỉnh nang đại đường đại đô đốc phủ đô hộ an tây tiết độ sứ an tây ca thư hàng hành lễ tiêu duệ cao giọng cười ca thư tướng quân đa lễ xin đứng lên các vị đại nhân tướng quân xin đứng lên tiêu duệ nhẹ nhàng nâng ca thư hàng dậy lại khẽ mỉm cười với một đám quan lại phủ đô hộ an tây đại đường làm bộ nâng đỡ một người đàn ông trung niên mập mạp đầu đội mũ vàng mắt xanh tóc nâu mang theo vài quyền quý quy tư kính sợ mà tới đón hành lễ xuống tiểu vương quy tư vương bạch chấn nên đón quận vương tỉnh nang đại đường đại đô đốc tuy quy tư là một quốc gia Nhưng bởi vì vương thành và biên giới chồng nhau với Phủ Đô Hộ An Tây, tuy rằng trên thực tế làm cho Quy Tư phồn vinh và yên ổn, nhưng trên khách quan cũng tương đương với Quy Tư không có vương quyền. Quy Tư Vương ở trong thành Quy Tư, chính là một ông chủ sống phóng túng tiêu diêu tự tại, không khác quá lớn với cấp dưới Phủ Đô Hộ An Tây. Tiêu Duệ đương nhiên biết rõ trong lòng, nhưng trên mặt mũi cũng không thể để Quy Tư Vương khó khăn, cười cười, nâng bạch chấn dậy, hơi chấp tay thi lễ, tiêu mổ đi nhậm chức. Sao dám làm phiền đại vương chào đón? Xin đại vương đứng lên. Tiêu duệ chẳng qua là khách sáo hai câu. Nhưng hắn thấy trong mắt bạch chấn hiện lên một chút thần sắc cảm kích, thậm chí đôi mắt đỏ lên, giống như có dậu hiệu rơi lệ, không khỏi âm thầm tò mò. Hắn nào đâu biết rằng, mấy đại đô đốc an tây, tiết độ sứ đại đường nhậm chức ở tây vực trước hắn đúng là thổ hoàng để nói một là một, đều không có coi quy tư vương ra cái gì. Sa không nói. Nói tới phu mông linh kia đi, bạch chấn thấy hắn đúng là phải quỳ xuống thi lễ. Tuy rằng không hợp quy chế, nhưng tại An Tây bốn trấn cách hoàng đế bằng trời này. Quyền quy của tiết độ sứ An Tây càng kinh người hơn xa hoàng đế, làm sao có người dám tính toán việc này? Chương 305, Lập quy Tây vực, tru sát phu mông lăng. Dưới sự dẫn đầu của ca thư hạng, Tiêu Duệ giống trống khu chiên vào phủ đô hộ An Tây Đại Đường, cũng chính là phủ của hắn ở Tây Vực. Tiêu Duệ không cảm thấy hứng thú thế nào với loại kiến trúc tràn ngập phong tình nước khác, chỉ có lúc vào cửa, thuận mắt liếc qua phủ đệ rộng thùng thình thâm thúy này vài lần. Dù sao, có thể chính mình sắp sửa vượt qua vô số ngày đêm tại nơi này, trong một đoạn thời gian rất dài. Vào đại sảnh phủ đô hộ, Tiêu Duệ tự đi vào trong. Sau đó... Ca Thư Hàng mang theo một đám quan liêu tướng lãnh của Phủ Đô Hộ, dựa theo thứ tự phẩm bậc chức quan vào trong. Đang lúc Ca Thư Hàng trầm ngâm, lại nghe Tiêu Duệ cất cao giọng nói, Ca Thư Đại Nhân, Tiêu Mổ nghe thấy biết được tiểu bột luật mưu phản, quân ta thảm bại, không biết tình trạng cụ thể thế nào. Ca Thư Hàng vui vẻ trong lòng, đang muốn nói chuyện tình Phu Mông Lăng thua trận mà chạy ra, nhưng Phu Mông Lăng lại dành trước đứng dậy, trước không người thi lễ nói, quận vương. Mạc tướng đúng là trung lan tướng chỉ huy sứ khách thập phu mông lăng, thảo phạt tiểu bột luật đúng là mạc tướng. Tiêu duệ ồ một tiếng, cẩn thận đánh giá thanh niên nam tử trong thần thái hơi lộ ra vài phần kiêu căng trước mắt này. Trầm ngâm không nói, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Làm tướng bại trận, thấy thượng quan, đã không có vài phần hổ thẹn ngược lại có chút có lý chẳng sợ. Chẳng lẽ, chỉ bởi vì là con trai phu mông linh sao? Tiêu duệ âm thầm cười trong lòng. Trên đường trước khi tới Tây Vực, hắn đã nhận được bản tấu của ca thư hàng. Vừa nhận được tin này, kỳ thật trong lòng có vài phần ý niệm muốn mượn phu mông lăng mà lập uy trong đầu, lúc này thấy phu mông lăng lo lắng rất đủ, liền càng kiên định ý nghĩ này. Nếu không phải mau chóng nắm cục diện Tây Vực, có lẽ tiêu duệ sẽ không lấy phu mông lăng khai đao. Nhưng vì kế hoạch chỉnh thế của hắn phải nắm chặt chẽ toàn bộ quân quyền phủ đô hộ An Tây trong tay trong thời gian ngắn nhất. Lập uy đã trở thành bước đầu tiên. Về phần bối cảnh xuất thân của Phu Mông Lăng, Tiêu Duệ cũng không có quá để trong mắt. Xét kỹ có lẽ Phu Mông Linh là đại thần quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt Tiêu Duệ, Phu Mông Linh căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa, Phu Mông Linh này sớm có cấu kết với Lý Tông, sớm hay muộn sẽ làm tay sai cho Lý Tông, Tiêu Duệ đã sớm xếp vào hàng ngũ kẻ thù. Đứa con của kẻ thù lại là cấp dưới của mình, là một cấp dưới phạm vào lỗi lớn. Điều này cho Tiêu Duệ một lý do hợp tình hợp lý. Lập Quy, liền khai đao con trai của Phu Mông Linh. Phu Mông Linh nắm quyền ở Tây Vực nhiều năm, thế lực này cũng không nhỏ. Nếu không, Phu Mông Lăng cũng sẽ không thế này. Lấy Phu Mông Lăng khai đao là ngụy trang, hoàn toàn trừ tận gốc thế lực Phu Mông Linh bên trong phủ đô hộ An Tây, đây mới là mục đích chân chính của Tiêu Duệ. Quận Vương, mặc dù mạc tướng lãnh binh đi thảo phạt tiểu bột luật, nhưng mà, ca thư đại nhân chỉ cho mạc tướng 3.000 nhân mã. Dưới tình trạng người kiệt sức, ngựa hết hơi, hơn nửa tiểu bột luật liên hợp hơn 10 quốc gia chung quanh. Thế lực khổng lồ, mạc tướng địch không lại chúng, đành lui về khách thập. Phu mông lăng thản nhiên nói, tuy rằng trên mặt mang theo một chút kính cẩn, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi. Hai quân giao chiến, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, khi hán thảo phạt tiểu bột luật. Giáo úy Tôn Tử Phúc đóng quân ở Đô hộ Phủ An Tây tại Tiểu Bột Luật cũng chạy trốn về Tây Vực, cũng là toàn quân bị diệt. Nghĩ tới một quốc gia nhỏ như Tiểu Bột Luật lại có thể tự tập vạn binh mã. Phu Mông Lăng cảm giác đây không phải lỗi của mình. Nếu muốn nói sai, thì đó là sai ở đại đường mất đi thiên thời địa lợi nhân hòa. Ca thư hàn nghe vậy, thấy không ngờ Phu Mông Lăng dẫn nguyên nhân thua trận lên trên người hắn, không khỏi có vài phần căm tức, bỗng nhiên đứng lên nổi giận nói. Phu Mông lăng, có lẽ tiểu bột luật thế lớn là sự thật, nhưng đang lúc nguy nan người mang theo thân binh bỏ lại đại quân không để ý tự mình chạy trốn về, rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng là ngươi phán sai quân cơ, chỉ huy không hợp lý, lúc này mới khiến toàn quân 3.000 người bị diệt, ngươi còn có gì để nói? Phu Mông lăng không sợ lúc nào, chuyển tay qua nhìn ca thư hàng, ca thư đại nhân ngài không ở trong quân, ngài như nào biết là mạc tướng phán sai quân cơ chỉ huy không thích hợp về phần lâm trận bỏ chạy quả nhiên là chê cười ít người đánh không lại số đông tại hạ không lùi chẳng lẽ còn phải chết theo sao ca thư hàng hừ lạnh một tiếng quân chết trận làm chủ tướng người lâm trận mà chạy tội này khó thoát khỏi sĩ nhục này chẳng tiêu tan hai người đối chọi gay gắt tiêu duệ ở một bên trầm mặc không nói đồng thời âm thầm quan sát biểu hiện của quan liêu trong sảnh tiêu duệ quan sát qua từng khuôn mặt xa lạ theo thứ tự Có hơn phân nửa người lộ ra thần sắc không cho là đúng. Bởi vậy, nói ra hai vấn đề, thứ nhất, lực ảnh hưởng của phu mông linh ở Tây vực rất lớn, phu mông lăng con dựa vào cha che chở. Kiêu ngạo không phải ngày một ngày hai, thứ hai, chỗ đứng của ca thư hạng ở An Tây chưa ổn định, gần như không có quyền nói chuyện. Hắn là tiết độ phó sự An Tây khâm mệnh Hoàng đế Đại Đường, ở An Tây chính là thủ trưởng quân chính trên thực tế, theo lý hẳn là nói một không hai. Nhưng sự thật lại tương phản. Mà cho dù là Tiêu Duệ đến nhận chức vị chính này, hắn cũng là nắm trong tay Phủ Đô Hộ An Tây, nhưng tướng lãnh thuộc hạ của Phu Mông Lăng không ngờ có thể kiêu ngạo với hắn, hơn nữa còn ngay trước mặt Tiêu Duệ, điều này sớm nói lên hết thảy. Nhưng ca thư hàng sau có thể là một nhân vật đơn giản. Nếu Tiêu Duệ không đến Tây Vực nhận chức, tiết độ phó sứ hắn sẽ áp dụng thủ đoạn khác biệt nắm chắc quyền lực Tây Vực từng chút. Nhưng hôm nay, chức phó này của hắn thì không phải tiếp tục làm việc của chim đầu đàn này nữa ca thư hàn biểu môi không hề tranh luận với phu mông lăng mà xoay người cúi người thi lễ đưa hòn núi phỏng tay này tới tay tiêu duệ quận vương hạ quan nghĩ rằng phu mông lăng chỉ huy không thỏa đáng hỏng việc quân cơ lâm trận bỏ chạy tội này phải nghiêm trị không tha đuôi mày tiêu duệ nhướng lên ánh mắt sáng sủa dừng trên người ca thư hàn các vị đại nhân ý các vị như thế nào Đám quan viên phủ đô hộ An Tây đều là thủ hạ của Phu Mông Lăng nhiều năm, tuy rằng chưa chắc đều là người tâm phúc của hắn nhưng nhưng đều xem sắc mặt Phu Mông Linh có vài phần che chở đối với Phu Mông Lăng. Hơn nữa mặc dù Phu Mông Linh rời chức An Tây nhưng vẫn là phiên trấn một phương của đại đường, đám quan liêu trung hạ tầng này dám đắc tội với hắn. Quận vương, tuy rằng Phu Mông tướng quân bại trận, nhưng chuyện phát sinh có nguyên nhân, quận vương hạ quan nghĩ rằng. Mặt Tiêu Duệ không chút thay đổi bên cạnh vang lên tiếng cầu tình hỗn loạn của đám quan viên. Chỉ có ca thư hàng và trưởng sứ phủ Đô Hộ An Tây Cũng Hạ một bên liếc thấy đôi tay hắn nắm chặt thành nắm tay. Cũng Hạ chậm rãi cúi đầu, hắn tính tình cẩn thận, luôn làm việc khiêm tốn, không quen nhìn hành vi của Phu Mông Lăng, cũng cho rằng tội này nên nghiêm trị. Nhưng dưới tình huống không rõ tâm tính của Tiêu Duệ, hắn vẫn không biểu đạt ý kiến. Nhưng Cũng Hạ vừa mới cúi thấp xuống, chợt nghe Tiêu Duệ cao giọng gọi hắn. Cũng hạ Cũng Đại Nhân. Cũng hạ Cả Kinh, vội vàng đứng dậy không mình thi lễ, hạ quan trưởng sứ phủ Đô Hộ An Tây Cũng hạ, bái kiến quận vương. Miễn lễ. Tiêu Duệ thản nhiên cười, Cũng Đại Nhân làm việc nhiều năm ở Tây Vực, rất ra quen thuộc nhiều tình huống ở Tây Vực, đối với chuyện phu mông lăng thua trận tiểu bột luật, tiêu mổ muốn nghe xem cái nhìn của Cũng Đại Nhân. Cũng hạ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt giao nhau với ánh mắt Tiêu Duệ, Hắn rõ ràng thấy được một tia sát khí từ trong mắt tiêu duệ mà đúng là tia sát khí này, khiến cũng hạ hạ quyết định rồi. Ánh mắt hắn hơi dừng trên người phu mông lăng, liền dứt khoát cất cao giọng nói, quận vương, hạ quan nghĩ rằng, tình có nguyên do, tội này khó tha. Bất kể có bao nhiêu lý do, ba nghìn quân ta tán thân tiểu bột luật chính là sự thật, mà phu mông tướng quân một mình chạy trốn trở về khách thập cũng là sự thật. Chỉ điểm này, Phu mông tướng quân cũng khó thoát khỏi chịu tội. Mọi người cả kinh, mà phu mông lăng bỗng nhiên quay đầu nhìn hầm hầm vào Cũng Hạ. Phu mông lăng nằm mơ cũng thật không ngờ, không ngờ Cũng Hạ lại như thế, Cũng Hạ là người tâm phúc của phu mông linh năm đó. Phu mông lăng không kìm nổi cúi đầu trách mắng, Cũng Hạ, hay cho một kẻ vong ân phụ nghĩa, người chẳng qua là một sĩ tử nghèo túng lưu lạc đầu đường. Nháy mắt Cũng Hạ trở nên mặt đỏ tai hồng. Hắn hơi lui về phía sau một bước, sau khi nghẹn thật lâu mới thốt ra một câu, ân của phu mông đại soái, hạ quan suốt đời khó quên. Nhưng ân tình cá nhân là ân tình cá nhân, hạ quan là mệnh quan Triều đình, quan viên thuộc về phủ đô hộ An Tây đại đường, tự nhiên là tận trung với đại đường hướng về đại đô đốc có trách nhiệm. Khóe miệng Tiêu Duệ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn hiểu được, người này đang cho mình thấy thái đó của hắn. Đây là một người thông minh, là một người ổn trọng cẩn thận. Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, quăng ánh mắt ôn hòa qua, chợt đổi giọng âm lãnh, phu mông tướng quân. Đây là đại sảnh nhà môn phủ đô hộ an tây đại đường, không phải phòng khách nhà ngươi, không nên nói ân tình giữa phu mông lão gia cùng cũng hạ tại đây. Nói tới đây, tiêu Duệ đột nhiên dựng lại, hắn khoát tay áo, chính như lời cũng đại nhân nói, tình có nguyên do nhưng tội này khó tha. Phu mông tướng quân, ngươi xúc phạm luật pháp đại đường, tiêu mổ không thể không trừng trị tội của ngươi không đợi phu mông lăng phản ứng lại tiêu duệ lại âm u nói ngay từ hôm nay phu mông lăng bổn vương miễn đi quân chức của ngươi ngươi tự mình về quê đi phu mông lăng chấn động cả người tuyệt đối thật sự không ngờ tiêu duệ lại trực tiếp bãi miễn chức quan của hắn lửa giận trong lòng hắn dâng lên căm giận nói ta chính là mệnh quan triều đình ngũ phẩm tuy ngươi là đại đô đốc an tây cũng không có quyền miền quân chức của ta tiêu duệ thản nhiên cười đương nhiên ta sẽ bẩm báo hoàng thường dần sớ tới bộ binh phu mông lăng ngươi lui ra đi ta không phục phu mông lăng bướng bỉnh ngửa cổ sắc mặt đỏ lên hổn hển nói nhà phu mông chúng ta trấn thủ biên cương cho đại đường nhiều năm cũng không phải dễ bắt nạt tiêu duệ biến sắc đột nhiên vỗ bàn lui ra lúc này phu mông lăng thở gấp thẹn quá thành giận cũng có chút không đếm sĩ gì hết cười loạn một tiếng tiêu duệ người khác sợ quyền của ngươi nhưng lão tử cũng không sợ ngươi ngươi chẳng qua là ỷ vào hàm nghi công chúa tác oai tác quái thôi hừ ngươi bãi quân chức của lão tử ngươi không nên hối hận hối hận tiêu duệ đột nhiên cười ha ha lên nhưng tiếng cười hắn lập tức dừng lại đột ngột hắn tiến lên một bước lạnh lùng nói lão tử của ngươi trong mắt tiêu duệ lòe ra một tia lệ mang âm trầm nói tướng bên thua lâm trận bỏ chạy tội này khó tha đối mặt với thượng quan mở miệng vũ nhục bổn vương ngươi đâu bắt phu mông lăng cho bổn vương đưa đi chém đầu thì chúng chương ba trăm sáu lập uy tây vực pháo nã yên kỳ lời này của tiêu duệ vừa ra tất cả đều kinh hãi ngay cả ca thư Hàn và cũng hạ đối với con trai của phu mông linh tướng lãnh ngũ phẩm làm sao có thể nói chém liền chém ngay đám người ca thư hạng vội vàng tiến lên cầu tình nhưng tiếc rằng tiêu duệ đã quyết tâm muốn lấy phu mông lăng khai đao như nào có thể nghe vào thấy thái độ tiêu duệ kiên quyết ca thư hạng tính tình linh hoạt sắc bén cũng chỉ thầm than một tiếng rồi thôi tiêu duệ quay đầu lại liếc lý tự nghiệp một cái lý tự nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng quận vương có lệnh nhanh chóng bắt phu mông lăng Phu Mông Lăng cứ hồ đồ bị đưa lên đoạn đầu đài như vậy, tới chết hắn cũng không hiểu được, nguyên nhân chết chính xác của hắn. Trong mắt các quan liêu tướng lĩnh trung hạ tầng của phủ đô hộ An Tây, Phu Mông Lăng là mở miệng vô lễ chọc giận đại đô đốc mới nhận chức kim quận vương tỉnh Nang Đại Đường. Chỉ có lệnh hồ Xưng vũ và lý tự Nghiệp hiểu được, tiêu duệ chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình thuận thế vung đao dùng Phu Mông Lăng tế cờ thôi. Bởi vì Phu Mông Lăng thua trận bị chém. Đô Đốc mới nhậm chức cường thế và bộ mặt cương quyết. Nháy mắt chấn động trên dưới phủ đô hộ An Tây, thậm chí các nước Tây vực phụ thuộc cũng sợ hãi không hiểu. Chật, lệnh hồ sung vũ dùng chức đô úy phủ đô hộ An Tây kim nhiệm chỉ huy sứ binh Mã khách thập, dẫn 500 thủ quân một đường tới khách thập. Tấu chương chém giết phu mông lăng và mệnh lệnh lệnh hồ sung vũ đồng thời đưa tới trường An, khi hai tấu chương này tới trường An, chắc chắn chính mình đã nắm cục diện Tây vực trong tay. Trên thành lâu quy tư, Tiêu Duệ suy nghĩ trong lòng, thu hồi ánh mắt từ ốc đảo phương xa trên sa mạc, quay đầu nhìn về phía Lý Tự Nghiệp đứng một bên. Lý Tự Nghiệp nắm trong tay chui mạch đào sắc bén không rời hắn, im lặng đứng trong ánh mặt trời, mặc cho gió xuân còn có chút lạnh quất vào mặt. Đi tới tay vực hai ngày, dường như đã thành như vậy, là quả nghị đồ úy, trên dưới phủ đô hộ an tây đều biết, đây là tâm phúc tuyệt đối của Tiêu Duệ. Cho dù là ca thư hạng làm tiết độ phó sứ cũng không dám chậm trễ đối với hắn. Tự nghiệp, sau hai ngày nữa ngươi vẫn đi trong quân đi, không nên ở bên cạnh ta. Tiêu Duệ khẽ mỉm cười. Lý tự nghiệp nhướng mày, tiếp tục nắm binh là mong muốn của hắn, nhưng hắn lại cúi đầu nói, quận vương. Xung vũ huynh đã không có ở đây, nếu tự nghiệp rời đi rồi, an toàn của ngài, an toàn của ta. Ha ha, ngươi lo lắng nhiều rồi. Tiêu Duệ cao giọng cười nhìn về phía nhộn nhịp trong thành quy tư phố xá như dệt kim tiếng lục lạc không dứt bên tai mà cách đó không xa trong chùa bên ngoài hoàng cung quy tư mơ hồ truyền đến tiếng chuông và thiện xướng trầm bổng mà vang dội cũng được tiêu duệ thở dài ta quyết định hai tháng sau chinh phạt tiểu bột luật đến lúc đó ngươi hãy xuất chinh theo ta chinh phạt tiểu bột luật lý tự nghiệp hút một ngụm khí lạnh quận vương tiểu bột luật kia bên trong núi cao cách đây đường xa núi cao Tiêu Duệ khoát tay áo, không nói gì nữa. Tiêu Duệ chinh phạt tiểu bột luật đương nhiên không phải vì chút giận tìm thể diện của triều đình đại đường. Trong mắt hắn, loại thể diện này không đáng một đồng. Nếu không phải người đại thực tồn tại uy hiếp thật lớn này, thậm chí đối với tiêu Duệ, loại đất nước hoang vu nhỏ bé tiểu bột luật này, căn bản không có giá trị chiếm cứ, bỏ qua cũng được. Nhưng làm kẻ xuyên qua biết rõ lịch sử, tiêu Duệ hiểu được giả tâm của người đại thực đối với đại đường. Nếu để người đại thực đặt vững gót chân ở thông lĩnh với Tây Vực Không chỉ nói Tây Vực, đại đường cũng có nguy hiểm Còn một điều quan trọng hơn là tiêu duệ tự tìm một cái cớ đường hoàng để mình thành lập tư quân và mở rộng quân đội Hắn quyết định lấy 3.000 võ lâm quân cùng với người thoáng đáp ứng tuyến nòng cốt một vạn người của mình Thành lập quân đội mình nắm quyền tuyệt đối trong tay Mà phải giấu giếm được ánh mắt triều đình đại đường Chiến tranh chính là một cái cớ và lý do tốt nhất Đồng thời Chiến tranh cũng là cơ hội rèn luyện quân đội và tạo uy tín tuyệt đối của mình. Vì chính mình, vì đại đường, chinh phạt tiểu bột luật đã là thế phải làm. Những suy tính lâu dài này của Tiêu Duệ, Lý Tự Nghiệp tất nhiên không hiểu ra sao. Quận Vương báo Một lính liên lạc chạy lên thành lâu, đành vỡ sự yên lặng khi Tiêu Duệ cùng Lý Tự Nghiệp im lặng trông về phương xa. Tiêu Duệ chậm rãi quay đầu lại, đầu tiên thấy được lính liên lạc ướt đẫm mồ hồi tiếp theo lại thấy lý quang bật một thân giáp trụ vẻ mặt âm trầm tiêu duệ nhảy dựng mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn xảy ra lý quang bật thả người lại thở dốc một hơi nói quận vương việc lớn không tốt yên quốc ở phía đông quy tư chỉ có một thành nhân khẩu chẳng qua vạn người quả thực là một nước nhỏ bỏ trong túi yên giữa lưng vào thiên sơn nằm là sa mạc mờ mịt mà mặt đông cũng là ngư hồ khói sóng mênh mông sông khổng tước từ phía đông uốn lượn chảy xuống ngư hồ chảy vọng qua yên thành chảy về phía sông xích ngọc mà ở lưu vực sông khổng tước chính là thảo nguyên và bãi cỏ màu mỡ tốt tươi dựa theo lệnh của phủ đô hộ an tây nằm trước người thoáng di chuyển đến nửa đoạn trên của lưu vực sông khổng tước nửa đoạn dưới mới thuộc về người yên lý quan bậc từ xa châu vất vả chạy tới Hơn 3.000 người vận chuyển hơn 30 tuấn mã đại uyển và một ít lương thảo vũ khí tới địa phương tên là Ba Lạp Già Sư trên lưu vực sông Khổng Tước. Trước khi người thoáng chưa tới Tây Vực, toàn bộ lưu vực con sông Khổng Tước cùng với bãi cỏ đất đai xung quanh hồ đều thuộc về người Yên. Người thoáng này từ bên ngoài tới, liền nắm giữ rất nhiều đất đai và bãi cỏ màu mỡ, khiến người Yên rất bất mãn và phẫn nộ trong lòng. Trong lòng Yên Vương Bác Tư lập tức quán giận không nhỏ đối với phủ đô hộ An Tây. Vì vậy hắn tìm tới Phủ Đô Hộ An Tây, chuẩn bị tố khổ đối với Đại Đô Đốc mới nhậm chức, kết quả chịu buồn bực mà quay về. Sau đó lại nghe người ta nói, nữ vương người thoáng là nữ nhân của tiêu duệ, Phủ Đô Hộ An Tây chắc chắn có ý che chở người Bạc. oán khí trong lòng bác tư càng lớn thêm, nhưng hắn cũng không dám làm cái gì. Dù sao, nước yên chẳng qua là nước nhỏ và người vô lực đối với cường quyền của Phủ Đô Hộ An Tây, nếu chọc giận người đường. Yên mất nước diệt chủng cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Nước Yên sản sinh ngựa tốt, nổi danh bên ngoài, người thoáng chăng thả tuấn mã ở sông Khổng Tước cũng bình thường, cũng không biết Lý Tông từ nơi nào muốn bắt Đại uyển tên một nước ở Tây vực đời nhà Hán, Lương Mã. Người thoáng chăng thả ngựa ở Thượng Du, người Yên thì thả ngựa ở hạ Du, nguyên bản bình an vô sự. Nhưng, không biết như thế nào, có lẽ là trong đám ngựa Đại uyển có mấy con ngựa mẹ động dục, Chỉ cần chúng nó phát ra tiếng hí dài động dục, mỗi ngày liền có không ít ngựa yên lướt qua sông khổng tước mà đi, lẫn vào trong đàn ngựa. Người yên tìm tới cửa tranh chấp, liền nổi lên tranh cãi. Thường xuyên qua lại, liền nổi lên xung đột, xung đột ngày càng thăng cấp liền biến thành phân tranh giữa hai tộc. Ngay từ đầu là náo loạn nhỏ, sau đó lại xảy ra đổ máu, người thoáng vốn đã dũng mãnh thiện chiến, người yên làm sao có thể đối phó, trong một lần xung đột, người yên bị bắn chết hơn 10 người. Mà chuyện tình phát sinh kế tiếp, kỳ thật cũng ngoài dự đoán của người yên, bác Tư mang theo hơn trăm hộ vệ đánh cá và săn bắt ở bờ sông Khổng Tước, gặp được A Đại trở về từ bên kia ngư hồ, có lẽ xúc động sau khi say rượu, cũng có lẽ oán khí trong lòng tích góp từng tí một, cuối cùng bác Tư liền dẫn người vọt lên. A Đại chỉ mang theo mười mấy hộ vệ, thấy không ổn nhanh chóng chạy tới thành Nam Vọng, nhưng trong lúc bối rối lại bị bác Tư bắn một tiếng vào hõm vai ngã xuống ngựa. Nữ vương thiếu chút nữa bị người yên một tiễn bắt chết, người thoáng cực kỳ tức giận. Bên ngoài yên thành, người thoáng tụ tập mấy ngàn binh triển khai quân tại Hạ Du sông Khổng Tước, nếu không có vệ quân phủ an tây hòa giải, có lẽ đám người thoáng phẫn nộ này sẽ trực tiếp vọt vào yên thành diệt nước yên. Đối với nước yên nhỏ yếu, người thoáng có thực lực đó. Bên sông Khổng Tước, tiêu duệ mang theo hơn trăm kỵ binh yên lặng vào doanh trại người thoáng, thẳng vào doanh trướng A Đại a đại nửa tựa trên chăn chiên da dê tuy vết thương bị bắn vai trái không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến nàng ít nhất mấy tháng không cưỡi ngựa không bắn cung sắc mặt nàng hơi tái nhợt chỗ hõm vai băng bó tốt mơ hồ còn có vết máu nhàn nhạt chảy ra tiêu duệ đau lòng vội vàng đi qua nhẹ nhàng kéo tay a đại cúi đầu dịu dàng nói a đại còn đau không a đại nắm ngược lấy tay tiêu duệ cười hì hì tiêu lan chàng không cần lo lắng ta dưỡng thương vài ngày là tốt rồi không có ngại, chỉ có điều bác tư này thật đáng giận, lại dám. sắc mặt tiêu Duệ trầm xuống, lạnh lùng nói: ta không tha cho hắn. trên mặt a đại đột nhiên lộ ra vẻ giảo hoạt nhàn nhạt, tiêu lan, thừa dịp cớ này để chúng ta diệt nước yên này đi, chỉ là chuyện nhất tay, chỉ cần diệt nước yên, toàn bộ lưu vực sông khổng tước đều thuộc sở hữu của người thoáng chúng ta, như vậy. a đại nói xong, trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ hứng phấn. Đầu tiên tiêu duệ ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha lên. chút tâm tư nhỏ này của A Đại hắn làm sao có thể không biết. Chỉ có điều, hắn không chỉ là nam nhân của nàng, là trưởng quan một phương thần tử đại đường, còn đại biểu triều đình đại đường thống trị Tây Vực, làm việc phải suy nghĩ đại cục. A Đại, chuyện này vạn lần không thể. Vốn, các nàng chuyển tới, đã chiếm đất đai và bãi cỏ của người ta, như nào có thể tiếp tục diệt thành của người ta. Nước yên tuy nhỏ, lại không thể diệt. Nếu không, không chỉ khiến lòng người chư hồ tay vực trung chuyển, ngay cả triều đình cũng sẽ không cho phép. Một khi hoàng đế tức giận, người thoáng các nàng cũng khó bảo toàn. Tiêu Duệ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu của A Đại. Như vậy, ta thử uy lực của súng ống có thể chứ? Hừ, không để cho người yên đáng giận này một bài học đau đớn, ta như nào có thể cam tâm. A Đại mâm mê miệng tiêu duệ trầm ngâm chậm rãi gật đầu có thể nhưng nàng phải nhớ kỹ nhất định không thể trực tiếp bắn vào thành trì nước yên thương vong quá lớn ta cũng rất khó khăn yên thành là một tòa thành đất nhỏ tới nỗi không thể nhỏ thêm số lượng quý tộc và bộ phận phật tử người yên trong thành không nhiều lắm mà đại đa số bình dân yên đều tụ tập ở bên cạnh quần cư theo bộ lạc phòng ở hoặc lều vải hoặc gạch gỗ đơn giản trên sân trống phía trước yên thành Trong doanh trại quân mã người thoáng chậm rãi đẩy ra một chiếc xe gỗ trầm trọng trên xe gỗ sắp đặt ống pháo đen tròn lạnh như băng, phản xạ hàng quan rực rỡ dưới ánh mặt trời. Yên vương bác tư mang theo hộ vệ và tộc nhân của hán kinh sợ nằm trên thành lâu, nhìn vũ khí mấy chục thước diễu võ dương oai dưới thành kia, tức giận nhưng không dám nói. Vài tên binh lính điều khiển xe pháo quay nòng pháo tối om về yên thành, họ hét hai tiếng, tiếp theo chậm rãi chết khẩu pháo đi hướng về phía vị trí khối muối không biết tích lũy bao nhiêu năm phía trước yên thành âm một tiếng nổ rung trời trong chấn động trên thành lâu yên thành hơi lay động đám người bác tư trận mắt khá hốc mồm nhìn khối muối tràn ngập bụi mù kia hút một ngụm khí lạnh hai chân đều hơi run rẩy chương ba trăm bảy an tây thiết vệ quân và con trai lý nghi pháo chấn động nước yên đồng thời chấn động toàn bộ chư hồ tây vực vũ khí có năng lực siêu cấp như thế trong mắt mọi người lúc đó có thể nói là thần khí tuy rằng pháo trương võ dương chế trước mắt còn cực kỳ giản dị và đơn sơ thậm chí cũng không có chính xác gì có thể nói nhưng một pháo bắn qua có vài phần cảnh tượng núi sụp đất lở như thế nào không rung động thế nhân trong nhất thời địa vị người thoáng ở tây vực tăng cao trên diện rộng không chỉ bởi vì dưới sự hòa giải của phủ đô hộ an tây yên vương chịu đòn nhận tội với nữ vương người thoáng A Đại. Còn bồi thường không ít trâu, dây ngựa, càng bởi vì không ngờ người thoáng có được loại vũ khí siêu cấp này. Chư hồ Tây Vực đều bất an không yên, nếu người thoáng lợi dụng loại pháo này tới công kích chính mình, vậy sẽ thế nào? Cho nên, nguyên bản đám người hồ Tây Vực bài xích trong lòng đối với người thoáng tiến vào Tây Vực, đều yên tĩnh nhiều rồi. Xung quanh thành nam vọng người thoáng ở, Cùng với đất đai và bãi cỏ xung quanh ngư hồ và lưu vực sông Khổng Tước, không bao giờ thấy bóng dáng kẻ nào gây chuyện khiêu khích người thoáng nữa. Nghe được tin này, Ca Thư Hàng là người đầu tiên tìm nữ vương người thoáng A Đại. Hy vọng có thể lấy được kỹ thuật chế tác loại pháo này, để sản xuất số lượng lớn, trang bị cho quân đường. Nhưng A Đại lại lấy đủ loại lý do khước từ, cũng không có nói kẻ phát minh loại pháo này kỳ thật chính là Đại Đô Đốc An Tây Tiêu Duệ. Điều này đương nhiên là tiêu duệ dặn dò. Tạm thời tiêu duệ cũng không muốn công khai kỹ thuật sản xuất pháo này ra, bởi vì đây là vũ khí bí mật hắn dựa vào để tiếp tục sinh tồn. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ công khai, nhưng không phải hiện tại. Mặc dù ca thư hạng bất mãn trong lòng, cũng không thể làm gì A Đại. Dù sao, không ai rõ ràng hơn hắn loại quan hệ giữa A Đại và tiêu duệ là dạng gì. Địa vị người thoáng ở Tây Vực bay lên thẳng tắp một phát pháo đã lấy được đất đai và quyền nói chuyện như thế ngược lại thật sự là ngoài dự kiến của người thoáng mãi đến lúc này mọi người mới phát hiện nữ vương của mình lựa chọn tiêu duệ làm nam nhân là một loại lựa chọn cơ trí cỡ nào mà cũng ở sau này trái tim cảm kích tiêu duệ của dân chúng người thoáng đối với tiêu duệ cũng nháy mắt dân tới đỉnh điểm bởi vì tiêu duệ tồn tại người thoáng lấy được cuộc sống tương lai tốt đẹp trước nay chưa từng có so với trước kia Cuộc sống hàng ngày của người thoáng giống như là thiên đường. Thảo nguyên màu mở ruộng tốt thổ địa phì nhiêu, hồ nước thật lớn có thể đánh cá và săn bắt, trang bị quân sự thần bí khó lường, tất cả đều là tiêu duệ ban cho. Quan trọng hơn là, bởi vì tiêu duệ, người thoáng nhanh chóng cắm rễ ở Tây Vực, điều này tất nhiên có sự cố gắng của người thoáng, nhưng không rời khỏi sự giúp đỡ của Phủ Đô Hộ An Tây. Hội trưởng lão của người thoáng thông qua một quyết định, Chuẩn bị cử hành một hôn lễ long trọng cho A Đại và Tiêu Duệ Mượn cơ hội xác thực quan hệ giữa Tiêu Duệ và A Đại Nhưng Tiêu Duệ không đồng ý làm như vậy Hắn đương nhiên nguyện ý cho A Đại một hôn lễ long trọng Chỉ có điều trước hắn hắn cũng không muốn bị người chú ý A Đại cũng không đồng ý Nàng hiểu được suy nghĩ trong lòng Tiêu Duệ Nàng càng chờ mong tương lai nàng có thể trở lại trường an Làm một hôn lễ nghi thức đại đường với Tiêu Duệ Quân đường dưới sự chỉnh đốn của ca thư hạng Tiến hành chuẩn bị chiến tranh vùng địa cực mà tổ chức thiết vệ quân An Tây thành lập lấy chiến sĩ người thoáng và chiến sĩ người bạc cùng với 3.000 võ lâm quân của tiêu duệ làm thành viên đã tiến vào khuôn phép từ lâu. Không cần kêu gọi gì, chiến sĩ người thoáng và người bạc báo danh đều cực kỳ hăng hái. Cũng chỉ mấy ngày đã thành lập một đội quân một vạn người, đưa vào trong kế hoạch huấn luyện. Lúc này Lý Tự Nghiệp và Lý Quang bật trốt cuộc biểu lộ ra có triển vọng làm đại tướng. Danh tướng có sẵn tố chất chỉ huy quân sự siêu cường cùng thiên phú, nếu không có hai người này, thiết vệ quân An Tây chắc chắn sẽ không thành lập nhanh như thế. Dựa theo ý tưởng của tiêu Duệ cơ cấu của thiết vệ quân An Tây khác với quân chính quy đại đường, thành lập hệ thống chỉ huy riêng biệt của mình, chia làm hai đoàn kỵ binh và bộ binh 5.000 người, trong đoàn chia ba doanh, dưới doanh lập ba đội. Một người chủ quan việc quân Cát Lộ Đoàn kỵ binh do Lý Tự Nghiệp Am Hiểu xung phong tác chiến chỉ huy Đều trang bị mạch đao cùng một màu và tên nỏ mỗi người am hiểu. Mà đoàn bộ binh thì trừ trang bị quân giới bộ binh chính quy đại đường ra, còn lần lượt trang bị loại súng ống thần bí mang theo cùng bộ pháo tháo dỡ do xưởng gia công súng ống tiêu gia ngày đêm chế tạo. Vì giữ bí mật, Lý Quang bật tự thân xuất mã mang theo đoàn bộ binh xâm nhập sâu vào Đại Mạc, tiến hành huấn luyện và thực nghiệm súng ống. Chính quyền ra từ bán súng. Tiêu Duệ rất đồng ý những lời này của vĩ nhân tuy rằng hắn cũng không có giả tâm cướp lấy chính quyền. Nhưng đây cũng là động lực thật lớn để hắn bảo toàn và thực hiện mục tiêu cuộc sống. Chỉ có điều thời gian của hắn có hạn, đã bị rất nhiều hạn chế. Nếu có thời gian sung túc, có không gian đầy đủ, không cần lo lắng đến nghi kỵ từ chính hoàng đế đại đường, hắn tin tưởng chính mình có thể phát minh ra càng nhiều súng ống cùng trang bị vũ khí tiên tiến cho thiết vệ quân này. Kỳ thật! Chuyện thành lập thiết vệ quân, phần lớn do ba người A Đại, Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bậc tổ chức hoàn thành, tiêu duệ chỉ đưa ra tư tưởng thành lập quân đội. hắn đầu nhập phần lớn tinh lực vào trong nhà máy gia công súng ống do Trương Võ Dương quản lý. Vốn A Đại muốn vào thiết vệ quân làm đoàn trưởng vân nhưng bị đám người tiêu duệ và Lý Tự Nghiệp phản đối mạnh liệt. Hiện giờ Trương Võ Dương có thể nói là thỏa mãn tâm nguyện, không chỉ được tiêu duệ hết sức tín nhiệm, Dưới tay còn quản lý một đội ngũ mấy trăm thợ thủ công, do Tập đoàn Sản nghiệp Tiêu Gia Thống nhất chi phối nguyên liệu gia công súng ống tới, trong một căn cứ bí mật tại thành Nam Vọng sản xuất súng ống khiến kẻ khác khiếp sợ. Dưới nghiêm lệnh của Tiêu Duệ, thiết vệ quân An Tây và quân đội người thoáng bảo vệ chặt chẽ nơi này, bố trí nhiều trạm kiểm soát. Không cho phép đến, mặc cho kẻ nào ngay cả A Đại cũng không thể vào được. Tiêu Duệ vội vàng chuẩn bị chiến tranh và lập quân. Mà tôn công nhượng cũng không có nhàn rỗi Hắn mang theo thủ hạ của hắn Tiến vào Tây Vực mở cửa hàng sản nghiệp tiêu gia chi chít như sao trên trời bên trong thành quách Mạng lưới kinh doanh của sản nghiệp tiêu gia ở Tây Vực Đang bước đầu hình thành Gió xuân ấm áp sớm thổi bên hai bờ sông khổng tước Tiêu duệ ngồi một mình bên bờ sông Dưới cạnh một cây oai bột tử hồng liễu Nhìn về phía đông xa xôi Rời khỏi trường An đã một năm chắc chắn đứa bé trong bụng lý nhi cũng đã sinh ra từ lúc hắn còn chưa chạy tới tây vực cũng không biết là nam hay là nữ đến bây giờ tiêu gia trường an cũng không có báo tin vui tới tây vực ánh mắt tiêu duệ như nước âm thầm thở dài chắc chắn nghi nhi tỉ tỉ đã sinh rồi tin vui còn chưa có báo lại đây có lẽ chậm trễ trên đường đi nơi này ngàn dặm xa xôi a đại vẫn bộ váy da liền thân màu lửa đỏ dáng người duyên dáng đi tới Chỉ có điều bộ tóc dài màu nâu dùng kim quang bó lên, cũng chỉ có như vậy mới có thể đại biểu cho thân phận nữ vương của nàng. Có lẽ vậy đi, cũng không biết là con trai hay con gái. Tiêu Duệ quay đầu lại khẽ mỉm cười. Nhất định là con trai. A Đại hơi hưng phấn nói, A Đại thích con trai, ta muốn sinh con trai nhất. Tiêu Duệ cười ha ha, nhảy xuống dưới tàn cây, chay qua ông A Đại vào trong lòng, cười ha ha nói bên tai nàng, A Đại, đi. Chúng ta trở về sinh con đi. Ô! Sắc mặt A đại đỏ lên, còn chưa kịp giảy dụa, đôi môi anh đào đỏ tươi đã bị chặn lại. Trường An, ngự thư phòng hoàng cung. Lý Long cơ cuối người xuống, lẳng lặng mà nhìn hai tấu chương của tiêu Duệ bậy trên bàn, sắc mặt âm trầm như nước. Cao lực sĩ đứng ở phía sau hắn, trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi cho tiêu Duệ. Không ngờ tiêu Duệ tru sát phu mông lăng con trai phu mông linh hơn nữa là tiền cảm hậu tấu tất nhiên phu mông lăng có loại tội danh này thậm chí lý long cơ cũng rõ ràng đây là tiêu dệ mượn cơ hội lập uy mục đích là nhanh chóng nắm giữ quân quyền an tây vả lại từ tây vực tới trường an cách nhau ngàn dặm thông truyền không dễ nhưng làm hoàng đế hơn nữa là một hoàng đế thích nắm giữ hết thảy hắn vẫn cảm thấy một chút nóng giận đối với việc tiêu dệ tiền cảm hậu tấu thậm chí hắn hoài nghi Tiêu Duệ có giả tâm khó lường giống như Lý Tông hay không? Tâm niệm vừa chuyển, trong đầu Lý Long cơ hiện ra một ý niệm, truyền Tiêu Duệ về Kinh. Nhưng ý niệm này rất nhanh bị hắn phủ định, nhớ tới mật báo lũng hữu Lý Tông rục trịch, hắn thở phào một cái lại chậm rãi ngồi trở về. Cao lực sĩ thở dài trong lòng, dù sao Tiêu Duệ vẫn còn trẻ tuổi làm việc thực sự có chút lỗ mãn. Nhưng hắn lại không biết, đây là một loại thăm dò của Tiêu Duệ. Thấy sắc mặt hoàng đế hoảng xuống, Cao Lực Sĩ nhẹ nhàng thở ra, hợp thời mà nói chuyển đề tài, dẫn sự chú ý của hoàng đế tới nơi khác. Hoàng thượng, Hàm Nghi công chúa điện hạ và tiêu gia còn đang chờ bệ hạ thưởng tên cho hai người con. Cao Lực Sĩ cười nói, nhắc tới điều này. Sắc mặt Lý Long Cơ quả nhiên tốt nhiều lắm. Hắn nhớ tới trước đó không lâu Lý Nghi sinh ra một đôi long phượng song bào thai phấn điêu ngọc mại, đuôi mày giãn ra sắc mặt vui mừng, lão già kia trẫm thật không ngờ không ngờ nghi nhi một lần sinh ra hai còn một nam một nữ quả nhiên là điềm báo may mắn cao lực sĩ cười ha ha đúng vậy bệ hạ lão nô cũng cảm thấy hưng phấn mấy ngày nay trong cung cũng náo nhiệt các nương nương trong cung cùng các công chúa vương gia hoàng tộc đều đến tiêu gia chúc lý long cơ mỉm cười nhấc bút lên dừng lại một chút lão gia kia ngươi nói lấy tên gì thì tốt Hoàng thượng Văn Tài Phong Lưu tất nhiên có thể ban tên đẹp cho hai đứa bé tiêu gia. Cao lực sĩ vỗ mông ngựa không để lại dấu vết. Nếu nói tới công phu vỗ mông ngựa, Cao lực sĩ nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Hắn chẳng những âm hiểu vỗ, hơn nữa vỗ cho Lý Long Cơ vừa lòng, biết rõ là nịnh hót nhưng nghe lại thấy theo Lý nên vậy. Lý Long Cơ quả nhiên cười lên ha ha, lại cúi người trầm ngâm, chậm chạp không có viết. Thật lâu sau, hắn hạ bút như bay, Trên giấy viết xuống bốn chữ lớn như rộng bay phượng múa, chậm rãi buông bút trong tay xuống. Cao lực sĩ nhìn bốn chữ kia, đuôi mày nhảy dựng, sau đó vỗ tay tán dương, hoàng thượng, thật sự là tuyệt không thể tả. Chương 308, Thưởng Tên Khóe miệng Lý Long cơ hiện lên một nụ cười không thể nắm bắt, cất cao giọng nói. Lão già kia trước đừng khen ngợi Trẩm, ngươi có biết vì sao Trẩm lấy hai tên này cho hai đứa bé? Cao lực sĩ dừng lại, đột nhiên cười nói, Hoàng thượng, cô bé tên Tiêu Ngọc này, tất là Hoàng thượng lấy một chữ trong tên Tiêu Duệ và tục danh của công chúa Hàm Nghi mà thành. Người Ngọc, dáng cũng Ngọc, Hoàng thượng đây là chúc phúc bé gái tương lai có thể làm một thiên kim tiểu thư hiền thục có dung mạo có đức hạnh, mà bé trai tên gọi Tiêu Tiềm này, kẻ gọi là Tiềm đàn ông lôi đình tất sẽ phát triển, mà kín đáo để làm chấn động. tương lai công tử này tất sẽ con hơn cha giống như tiêu quận vương. hoàng thượng dụng tâm lương khổ, lão nô. khóe miệng lý long cơ co rúm một trận, không kìm nổi cười lên ha ha. lão già kia, lời này ngươi nói thật đúng là nói tới tâm khảm của trẫm. được rồi được rồi, liền tên tiêu ngọc và tiêu tìm đi. ngươi tự mình đi, mang theo tên trẫm ban thưởng tới tiêu gia tuyên đọc ý chỉ của trẫm đồng thời cũng thông báo tới an tây một chút cao lực sĩ không người mà đi nhưng vừa mới ra khỏi ngự thư phòng sắc mặt cao lực sĩ liền âm trầm xuống hắn đi theo lý long cơ nhiều năm tâm tư của hắn thay đổi nhất cử nhất động của hắn đều khó trốn thoát con mắt của hắn tiêu duệ hoàng thượng thật sự có thâm ý cao lực sĩ ngửa mặt lên trời than thở một tiếng vội vàng rời khỏi cung tuy nhiên hắn không tới tiêu gia trước tiên Mà là nhà Lý Lâm Phủ Từ lúc Lý Lâm Phủ từ quan tới nay môn đình xa sút, Từ xe ngựa như nước trước kia Tới hôm nay vắng vẻ không chịu nổi Tôi tới Lý Gia âm thầm thổn thức trong lòng Nửa năm này, Cao Lực Sĩ vẫn là vị khách duy nhất Hơn nữa, còn là một khách thăm bí mật Hắn không có vào từ cửa chính Lý Gia Mà đi từ cửa sau Cửa mở ra, Lý Lâm Phủ sớm chờ ở một gốc cây cổ thụ tại hậu viện cao lực sĩ cái gì cũng không nói chỉ mở ý chỉ lý long cơ thưởng tên ra giao cho lý lâm phủ lý lâm phủ nhìn lướt qua đột nhiên ho khan kịch liệt cao lực sĩ lo lắng đỡ lấy hắn cúi đầu nói lý tướng sợ là thân thể ngày càng không được ngài cần phải bảo trọng đó lý lâm phủ lại ho khan một trận chuyện của lão phu đa tạ đại tướng quân quan tâm hoàng thượng ban tên này lão phu xem tốt lắm được cao lực sĩ lắc đầu Lý tướng ngài sao nói vậy, trong lòng hoàng thượng. Cũng khó trách. Tiêu duệ kia cũng quá xúc động một chút, không ngờ nói tru sát liền tru sát con trai phu mông linh, khiến hoàng thượng rất bất đắc dĩ. Giết tốt. Lý lâm phủ cười ha ha, vỗ tay vui vẻ nói. Trước mắt, để hoàng thượng sinh ra nghi kỵ trong lòng, tương lai của tiêu duệ. Lý lâm phủ biểu môi, trầm giọng nói, đại tướng quân, thời gian ngài đi theo hoàng thượng cũng không ngắn tính tình hoàng thượng thế nào ngày càng rõ ràng hơn lão phu ngay cả tiêu duệ không có tru sát phu mông lăng tương lai hoàng thượng lại không nghi kỵ hắn sao không không đây là chuyện tình sớm hay muộn quyền thế tiêu duệ càng lớn hoàng thượng tất sẽ càng sinh nghi kỵ đây là một kết quả tất nhiên chẳng qua điều này cũng chẳng sao lão phu già rồi đại tướng quân cũng già rồi kỳ thật hoàng thượng cũng già rồi chúng ta mấy ông già này còn có thể sống bao lâu chẳng lẽ ngài thật sự tin tưởng hoàng thượng có thể trưởng sinh bất tử hay sao nghi kỵ thì nghi kỵ đi chờ lúc hoàng thượng muốn động đến tiêu duệ chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ lý lâm phủ thản nhiên ông ngực đè nén sắc mặt đỏ lên chỉ hy vọng như thế cao lực sĩ Trần chừ nói lý tướng ngài muốn viết phong thư nhắc nhở tiêu duệ một chút hay không tránh cho hắn làm việc nóng vội lợn lành chữa thành lợn què Không cần làm điều thừa, Đại tướng quân Ngài vẫn không biết con rể này của Lão Phu, tâm tư của hắn tinh tế không thua gì Lão Phu, sao có thể phạm vào loại sai lầm này. Nếu Lão Phu đoán không sai, hắn đây chẳng qua là dò xét trước khi hành động thôi. Lý Lâm Phủ lắc đầu, cho dù như thế nào, Đại tướng quân đối với tiêu gia hậu ái và chiếu cố lâu ngày, tương lai tiêu gia sẽ có hồi báo. Khóe miệng cao lực sĩ co trúng lại, cũng được, vậy ta đi. Cao lực sĩ ngựa không dừng vó chạy tới tiêu gia, chờ khi hắn chạy tới phòng khách tiêu gia tuyên chỉ. Lại phát hiện Thái tử Lý Kỳ và Ngọc chân cũng đều ở tiêu gia, tuyên thánh chỉ xong, lúc này mới chào Thái tử và Ngọc chân. Rất rõ ràng, các cô gái tiêu gia đều rất hài lòng đối với tên Hoàng đế ban thưởng, trai tên Tiêu Tiềm, nữ tên Tiêu Ngọc, thanh nhã lại rất phong cách. Chỉ có sắc mặt quyến rũ của Ngọc chân chậm rãi thay đổi, đọc hai tiếng tên bé trai đột nhiên nhìn chằm chằm cao lực sĩ thản nhiên cười đại tướng quân cao lực sĩ nhảy dựng trong lòng chắc chắn ngọc chân này đoán được cái gì trong lòng điện hạ có lão nô ngọc chân chậm rãi đứng dậy nhìn cao lực sĩ như cười như không thản nhiên nói đại tướng quân hoàng thượng như nào lấy hai tên này cho hai đứa bé điều này có gì nói không cao lực sĩ thầm than trong lòng nhìn trên mặt lại lại không đổi sắc hội bẩm điện hạ hoàng thượng ban tên Lão nô, thôi. Ngọc chân có chút không kiên nhẫn mà khoát tay áo, nếu không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ thêm mấy ngày, ta vào cung tự mình hỏi Hoàng thượng một chút. Lý Đăng không tò mò mà nhìn Ngọc chân, cười hì hì, Điện Hạ, không phải những tên này rất tốt sao, như thế nào, có phải Điện Hạ không vừa lòng hay không? Nhưng không nhi cảm thấy không tồi nhỉ. Đúng không nhi nhi tỉ tỉ. Liên nhi tỉ tỉ. Tỷ cũng có danh là đệ nhất tài nữ đất thuộc, Tỷ nói thật ra xem tên hoàng thượng ban cho con chúng ta như thế nào lý nghi khẽ mỉm cười phụ hoàng đặt tên này cũng không tệ lắm vốn ta muốn gọi bé gái là tiêu nghi mẫu phi nói phạm húy kiên kỵ không tốt gọi tiêu ngọc cũng không tồi nhủ danh gọi ngọc nhi đi mày chương cừu liên nhi nhướng lên nghĩ một chút dịu dàng nói chữ ngọc này hàm xúc thật ra rất phù hợp với con chúng ta về phần chữ tìm trong tên tiêu tìm thật ra ta cảm thấy dường như có chút hàm ý nói tới đây chương cừu liên nhi đột nhiên nhảy dựng trong lòng muốn nói gì nhưng liếc cao lực sĩ và ngọc chân một cái vẫn nuốt trở về nương theo xoay người bình ổn ngọn sóng bắt đầu nổi dậy trong lòng lúc lý long cơ ban tên cho hai đứa bé tiêu gia tiêu duệ hồn nhiên không biết chính mình đã có hai đứa con song bào thai hắn đang bận sức đầu mẹ tráng vì chuyện tình chinh phạt tiểu bột luật khi còn sống đứng sừng sững ba ngàn năm Sau khi chết lại đứng 3.000 năm, ngã xuống đất 3.000 năm không mục nát, đây chính là hồ dương của Tây Vực. Loại cây cối có sức sống ương ngạnh này phân bố rộng rãi tại ốc đảo trên hoang mạc và sa mạc Tây Vực. Nó là vật liệu gỗ chủ yếu chư hồ Tây Vực sử dụng xây dựng, tính chất cứng trắng vả lại sự dẻo dai rất mạnh, dùng gỗ hồ dương làm thành pháo sa chắc chắn mà lại linh hoạt. Trương võ dương đẩy một chiếc pháo sa bằng gỗ hồ dương được thiết kế tinh xảo như vậy hơi đắc ý đẩy hai vòng trước mặt Tiêu Duệ, triển lãm tác phẩm mới nhất của mình. quận vương, xe này. Không thể không nói Trương Võ Dương này thật sự là một thiên tài chơi máy móc súng ống, cái gì cũng vậy chỉ cần một chút liền thông hiểu, không chỉ là vấn đề thông minh khéo tay. Lý niệm súng ống và máy móc kỹ thuật tiên tiến này của Tiêu Duệ. Ngay cả bản thân Tiêu Duệ cũng chưa hiểu rõ hết, nhưng Trương Võ Dương chỉ dựa vào ngộ tính của mình, đi vào nghiên cứu, Thứ gì cũng ra 8 phần 10. Tiêu Duệ nói với chính mình, một thiên tài như vậy, nếu ở thế kỷ 21 tuyệt đối là một nhân vật cấp đại sư. Tiêu Duệ thở dài một tiếng, thật sự rất xúc động, tiếng thở dài không lý do này, khiến Trương Võ Dương sốc lớn, cười ha ha, quận vương, có phải xe này không hợp ý ngài không? Tiêu Duệ biết hắn hiểu lầm, không khỏi cười cười, rất tốt, Võ Dương à, chỉ có điều từ Tây Vực đi tiểu bột luật xa ngàn dặm trên đường đều là đường núi cao và dốc gian nan hiểm trở nhiều không kể xiết bổn vương lo lắng xe này của ngươi có thể leo núi lớn được hay không đuôi mày trương võ dương nhảy dựng cười hắc hắc cúi người một hồi đã giở hai bánh xe bằng sắt xuống sau đó túm một dây chảo da trâu từ chỗ đầu xe ra hưng phấn mà nói quận vương ngài hãy đến xem đường núi gập ghềnh có thể dùng người kéo tới nếu thật sự nặng quá không đi tới được còn có thể Trương Võ Dương ngồi sổn ở chỗ đó bận rộn tháo dỡ một hồi, không ngờ thay đổi pháo xa thành một hình chữ nhật lớn. Phía dưới là một ván trượt lớn, quận vương, sau khi thay đổi, chỉ cần mấy người dắt kéo hoặc là túng, tiểu nhân cảm thấy leo núi cao một chút cũng không có vấn đề. Hơn nữa, có lẽ quận vương còn không biết, hiện giờ mới ra hai loại pháo, qua thực nghiệm thay đổi của ta, trọng lượng đã nhẹ hơn dĩ vãng không chỉ ba phần. Cảm giác giờ phút này của tiêu Duệ Hoàn toàn có thể dùng thành ngữ lòng tươi như hoa nở để hình dung. Thời gian một năm, thanh niên Trương Võ Dương ngẫu nhiên gặp được ngày đó làm cho hắn rất nhiều rung động và ngạc nhiên vui mừng. Trong nháy mắt tâm tình tiêu duệ kích động. Tiến lên nắm chặt tay Trương Võ Dương, ông Tồn nói, Võ Dương, ngươi làm cho ta nhiều ngạc nhiên vui mừng lắm. Ngươi nói với ta ngươi cần cái gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi trương võ dương hơi kính cẩn rút bàn tay từ trong tay tiêu duệ ra gãi đầu cười nói cộc lốc quận vương đã cho ta nhiều tiền tài lắm kỳ thật ta cũng không muốn nhiều tiền như vậy quận vương tiểu nhân tiểu nhân muốn lấy một người vợ trương võ dương ngượng ngùng mà cúi đầu tiêu duệ ngẩn ra cười lên ha ha võ dương có phải ngươi nhìn trúng ai không trương võ dương mặt đỏ tới cổ cười nói quận vương ta xem trúng một mùi tử tên Ni Nhã bên người nữ vương A Đại, ta Tiêu Duệ ngạc nhiên, không có vấn đề, ta đi nói với A Đại, chỉ cần cô nương người ta nguyện ý, ta sẽ làm chủ cho các ngươi lập gia đình. Trương Võ Dương mừng rỡ, cười lên, quận vương, Ni Nhã mùi tử đồng ý, chúng ta ở trên đường tới Tây Vực đã thân mật, chỉ có điều Ni Nhã sợ nữ vương A Đại không đồng ý, mới không dám nói. Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra nụ cười, hay cho Trương Võ Dương ngươi ra vẽ hàm hậu thành thật, cũng dám câu dẫn thị nữ bên người nữ vương ngươi bị tội gì chương ba trăm chín hôn sự của trương võ dương trương võ dương cười ha ha ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám đối mặt với ánh mắt trêu đùa của tiêu duệ trương võ dương là một người có tâm tư tương đối đơn thuần có lẽ bởi vì thiên phú của hắn trên phương diện máy móc công nghiệp này rất cao Phương diện đối nhân sự thế hiển nhiên có chút, ngốc nghếch, không khác một đứa bé. Đối mặt với tiêu duệ quyền cao chức trọng, đối mặt với đô đốc An Tây quận Vương tỉnh nang Đại Đường, hắn cũng không có bị bó buộc thế nào. Hắn chỉ biết là, tiêu duệ rất coi trọng hắn, sáng tạo cho hắn điều kiện tốt lắm khiến hắn có thể toàn đầu nhập tinh thần và thể xác. Nếu tiêu duệ đối xử với hắn tốt lắm, hắn cũng sẽ không coi tiêu duệ là người ngoài có tâm sự gì, có khó khăn gì, đều trao đổi với tiêu duệ. Mà trừ bỏ Tiêu Duệ ra, kỳ thật hắn rất khó trao đổi với người khác. Hoặc là nói, Trương Võ Dương là một người rất khó ở chung, ít nhất trong con mắt người thoáng là như thế, tính tình cổ quái, không thông đạt tình người, hơn nữa còn cực kỳ bướng bỉnh. Nhưng chỉ sợ ngay cả người thoáng bình thường cũng biết, Tiêu Duệ cực kỳ coi trọng Trương Võ Dương, cho nên cũng không ai dám coi thường Trương Võ Dương. huống chi, Trương Võ Dương phát minh pháo và súng ống đó gần như là kỹ thuật điêu luyện sắc sảo khiến tất cả mọi người cảm thấy một chút tôn sùng cho nên ở tây vực này dường như trương võ dương trở thành một người rất đặc thù hắn không có chức quan chẳng qua là một giới thảo dân nói cho đúng hắn chẳng qua là một công trình sư cá nhân tiêu duệ sử dụng không tước không lọc lại không của cải và địa vị nhưng hắn lại có thể tự do ra vào phủ đô đốc của tiêu duệ có thể nắm tay bá vai tiêu duệ người khác lại không dám tiêu duệ cười cười võ dương một khi đã như vậy ta phải đi tìm a đại cầu thân thay ngươi tuy nhiên ta dùng từ thô tục nói trước ni nhã là nha đầu bên người a đại nếu ngươi ức hiếp người ta tương lai khiến a đại thu thập ngươi ta sẽ không xen vào trương võ dương run rẩy cười khổ nói ta đây nào dám ni nhã học được một thân võ nghệ tốt với a đại nữ vương cưỡi ngựa bắn tên đều tinh thông ngày đó ta đây chọc nàng đã bị nàng một đá bay xuống sông khổng tước tắm rửa tiêu duệ cười ha ha đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa quay đầu lại liếc thấy đúng là a đại mang theo ni nhã phóng ngựa tới trương võ dương khẩn trương cúi đầu đứng một bên ở tây vực lâu như vậy người hắn cảm thấy sợ hãi duy nhất chính là a đại không phải bởi vì nàng là nữ vương cũng không phải bởi vì nàng là nữ nhân tiêu duệ mà bởi vì a đại là chủ nhân ni nhã trước mặt a đại Biểu hiện của Trương Võ Dương vẫn rất quy củ, sợ A Đại sẽ không đồng ý chuyện tình giữa hắn với Ni Nhã. Thấy bộ dáng nghiêm trang của Trương Võ Dương, tiêu duệ cười thầm nghĩ, hắn đang sợ có hại đây. A Đại mỉm cười xuống ngựa, đi đến bên người tiêu duệ nhỏ giọng nói vài câu. Hôm nay, một bộ phận thanh niên người bắc phải cưới vợ đến từ các nước Hồ Tây Vực làm vợ. Người thoáng muốn cử hành một hôn lễ tập thể long trọng cho bọn họ ở trước thành Nam Vọng. Chuyện tình người thoáng thông hôn với người Hồ Tây Vực đương nhiên là do Tiêu Duệ đề nghị thúc đẩy. Tuy rằng A Đại nghe không hiểu lắm về cái gì dung hợp chủng tộc Tiêu Duệ nói, nhưng đối với lời Tiêu Duệ nói nàng vẫn có thói quen phục tùng. Trải qua một đoạn hòa giải, nhất là người Hồ Tây Vực biết được người thoáng có được vũ khí pháo cực kỳ thần bí vả lại sau lưng có thế lực hùng hậu, liền đồng ý yêu cầu thông hôn của người thoáng. Một số con gái quyền quý chư Hồ Tây Vực được đưa đến thành Nam vọng Tiến hành phối hôn với đệ tử xã hội thường lưu trong bộ tộc người thoáng Thậm chí, ở giữa còn có một chê cười không nhỏ Thả Mạt vương tử A lãng tể ngưỡng mộ dung mạo nữ vương người thoáng A đại Tự mình mang theo mấy trăm thất lạc đà và đàn dê Cùng rất nhiều châu báu ngọc khí tới cầu hôn Ý muốn để A đại làm vương phi của hắn A đại không chịu nổi phiền toái đóng cửa không gặp A lãng tể kia bắt đầu cúng quyết si mê Không bao lâu liền bị mấy trăm thiết vệ quân An Tây dưới trướng lý tự nghiệp đuổi ra ngoài, A Lãng Tể chật vật không chịu nổi rời khỏi thành Nam Vọng. Nghe nói không ngờ A Đại là nữ nhân của tiêu duệ không khỏi chấn động. Sợ làm cho tiết độ sứ An Tây đại đường phẫn nộ, A Lãng Tể đi vòng quy tư, tìm tới cửa, xin lỗi mãi, tiêu duệ ung dung, nói ba sạo liền đuổi hắn đi. A Đại, ta sẽ không đi, số lần ta đi thành Nam Vọng nhiều lắm, sợ sẽ khiến cho người hồ khác bất mãn. Tiêu Duệ thầm nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt lời mời của A Đại. Tuy rằng chư hồ Tây Vực đều biết quan hệ giữa hắn và A Đại, nhưng làm thượng quan quân chính đại đường cao nhất ở Tây Vực, hắn vẫn phải bận tâm ảnh hưởng chính trị của bản thân. A Đại biểu môi, than thở một tiếng, vậy làm sao giờ? Chúng ta vốn chính là một nhà mà. Tiêu Duệ mỉm cười, cũng không quản hờn dỗi của A Đại, quăng ánh mắt tò mò lên người ni nhã đang nhu thuận đứng phía sau nàng. Ni Nhã mà một trong các thiếp thân thị nữ của A Đại, cũng có thể nói là tâm phúc. Tiêu Duệ liếc mắt một cái, thầm than trong lòng, chính mình không có chú ý, không ngờ Ni Nhã cũng là một mỹ nhân hại chết người, dáng người cao gầy khỏe mạnh, dung mạo đẹp, nhất là một đôi mắt ngập nước giống như có thể nói chuyện, khó trách trương võ dương lại thích nàng. Tiêu Duệ chưa từng quan sát thị nữ của A Đại cẩn thận như vậy. Thấy hắn như thế, Ni Nhã không kìm nổi có chút xấu hổ, vội vàng liếc qua trương võ dương sau lưng hắn, cúi đầu xuống. trương võ dương nhẹ nhàng kéo vạt áo tiêu duệ, tiêu duệ cúi đầu ho khan một tiếng. a, nhi nhã cô nương kia. tiêu duệ cười nói. nhi nhã giống như đoán ra cái gì, đỏ mặt cúi đầu thi lễ, nô tỳ bái kiến quận vương điện hạ. a đại nhướng mày, tiêu lan, chàng đây là nhi nhã, võ dương huynh đệ này của ta tình đầu ý hợp với ngươi. các ngươi đều đã tới tuổi kết hôn. Ngươi xem như vậy được không, do ta đến làm bà mai cho hai người. Tiêu Duệ mỉm cười, ni nhã. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Duệ nói xong nhẹ nhàng ra hiệu cho A Đại, A Đại ngẩn ra. Chuyện tình ni nhã cùng Trương Võ Dương, thật ra nàng mơ hồ cảm giác ra một chút, nàng khá nguyện ý gả ni nhã cho Trương Võ Dương. Tuy rằng Trương Võ Dương có chút thiếu cơ bắp, nhưng tính tình hàm hậu giảng dị, lại nắm giữ công nghệ chế tác súng ống. Coi như là một người tài giỏi, có thể làm con rể người thoáng, cũng là một chuyện tốt. Chỉ có điều A Đại không rõ ràng lắm, tình cảm giữa Ni Nhã và Trương Võ Dương phát triển nhanh như vậy, không ngờ đã tới trình độ nói chuyện hôn nhân. Nghĩ đến đây. A Đại không kìm lòng nổi liếc nhìn Ni Nhã, trong lòng hơi bất mãn. Mặc dù Ni Nhã danh là thị nữ của nàng, nhưng kỳ thật giữa chủ tớ tình đầu ý hợp tình cảm tốt lắm, giống như chị em chẳng qua trong lòng ni nhã nhiều ít có chút gì đó nghĩ a đại phản đối hôn sự của nàng với trường võ dương vừa rồi a đại liếc nàng khiến ni nhã hơi bối rối nàng đỏ mặt quỳ đạp xuống đất buồn bã nói nữ vương a đại thở dài cuối người nâng ni nhã dậy ni nhã mùi tiêu duệ cười ha ha hỏi theo một câu ni nhã ngươi có bằng lòng hay không ta sắc mặt ni nhã đỏ lên ấp úng cúi đầu Trương Võ Dương vừa thấy nóng nảy, không kìm được nhảy tới, Ni Nhã, hôm trước nàng còn đáp ứng ta, sẽ thành thân với ta. Như thế nào mới hai ngày, nàng đã hối hận. Ni Nhã không biết nên khóc hay nên cười, ngẩng đầu hung hăng lườm Trương Võ Dương, nhẹ nhàng khiển trách một tiếng, hay cho Trương Võ Dương ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ. Ai nói muốn gả cho ngươi? Không biết xấu hổ. Ni Nhã che mặt mà chạy, chạy về phía bờ sông khổng tước. Trương Võ Dương nhíu mày, gãi gãi đầu mình, vui giận vô thường, con gái thật sự là quái vật. Tiêu Duệ buồn cười, nâng chân đã hắn một cước, còn không nhanh chóng đuổi theo. Nếu không đuổi, người vợ này của ngươi có thể sẽ chạy đó. Hôn sự của Trương Võ Dương và Ni Nhã liền ấn định như vậy, hôn kỳ định lúc trước khi Tiêu Duệ xuất chinh tiểu bột luật. Tiêu Duệ lại thân thiết một hồi với A Đại, lúc này mới rời bờ sông Khổng Tước chuẩn bị quay về phủ đô hộ trong thành Quy Tư. Mà ngay trên đường hắn trở về Quy Tư, tin mừng của tiêu gia từ trường An tới rồi, Lý Nhi sinh một đôi long phượng thai, một nam một nữ, long phượng cầu lành. Tiêu Duệ vui mừng quá đổi, vội vàng viết một phong thư nhà, lại để gia nhân tiêu gia mang theo một xe đặc sản Tây Vực. Phái hắn quay lại trường An. Dọc đường trở về Quy Tư, tiêu duệ phóng ngựa như bay, mở cờ trong bụng. Nếu không phải trọng trách trên vai, hắn thật muốn trở về trường An, ôm đứa con của mình một cái. Trở lại trong thành quy tư, phủ đô hộ trên dưới đã dăng đèn kết hoa, ca thư hàng mang theo một đám quan viên chờ ở cửa. Chúc mừng quận vương! Ca thư hàng mỉm cười mang theo mọi người không lưng. Ha ha, đa tả các vị đại nhân, cùng vui cùng vui. Tâm tình tiêu dễ tốt lắm, vội vàng nâng ca thư hàng dậy. Quận vương! hạ quan đã sai người bày yến hội lớn trong phủ ca thư hàng khoác tay áo các vị đại nhân đi thôi hôm nay là ngày mừng chúng ta và quận vương không say không về đặt chén rượu xuống tiêu duệ cũng có vài phần men say bên tai truyền đến tiếng nịnh nọt của đám quan viên và đám quyền quý quy tư trong lòng hắn lại cực kỳ tỉnh táo hắn hiểu được tuy rằng tiếng chúc mừng này đủ chân thành nhưng đại đa số hẳn là đều xuất phát từ xu nịnh và dối trá Nếu hiện giờ hắn không có quyền thế ngút trời, những người này cũng sẽ không vây quanh chính mình. Chẳng qua, biết rõ là vuốt mông ngựa, nhưng nghe vào vẫn cực kỳ dễ nghe, ngẫu nhiên còn có cảm giác lân lân không biết duyên cớ. Tiêu Duệ âm thầm thở dài. Xem ra, đây là một loại nhược điểm của con người đi, ngay cả chính mình, cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Lý nghi sinh đứa nhỏ ở Trường An, nhưng Tiêu Duệ ở Quy Tư cũng thu không ít lễ vật. Quý tộc chư hồ. Quan lưu phủ đô hộ An Tây, có một số thương khách nghe gió mà đến, cũng không tiếc vốn tới phủ tiêu duệ tặng lễ. Tiêu duệ ai đến cũng không cự tuyệt. Chẳng qua, những lễ vật này, rất nhanh đã bị hắn phân phát tới tay các quan lưu và tướng lãnh phủ đô hộ An Tây qua tay ca thư hàng, ít nhiều có ý tứ thu mua lòng người. Bầu không khí vui mừng tiêu duệ vui xong bào thai quả thực tràn ngập trong thành quy tư vài ngày. Mãi đến khi đặc sứ khâm sai của hoàng đế đại đường Lý Long Cơ đến mới chính thức tiêu tan. Đặc sứ này của Lý Long Cơ, coi như là một danh nhân lịch sử rồi, trong đoạn lịch sử này, nếu không có tiêu vệ xuyên qua, hắn nguyên bản là một quân cờ. Chương 310, Khâm Sai, Giám Quân Sứ Bầu trời mơ hồ sáng, mặt trời lửa đỏ tránh sau lưng một đám mây đen. Gió chậm rãi thổi qua, cửa thành Quy Tư mở rộng ra, một tấm thảm màu đỏ lăn ra ngoài nhanh như chớp. Tiêu Duệ một thân quan bào, chậm rãi bước ra ngoài theo tấm thảm. Phía sau là tiết độ phó sứ Ca Thư Hàng, trưởng sứ phủ đô hộ An Tây Ca Thư Hàng cùng một đám quan viên, đương nhiên còn có vua nước quy tư cùng cấp dưới của hắn. Tiêu Duệ yên lặng mà đứng ở nơi đó, ngắm nhìn chỗ quan đạo tràn ngập bụi mù. Dần dần, tinh kỳ pháp phới, vó ngựa như sấm tới gần tiêu duệ biểu môi thầm nhủ hay cho một tên thái giám biên lệnh thành phô trương thật lớn tiếng vó ngựa ngày càng nặng mà bụi mù kia tràn ngập lại đây ít nhiều có chút sặc mũi tiêu duệ khẽ cau mày hắn đã thấy rõ thấy không ngờ đội quân tiền hô hậu ủng bên người biên lệnh thành là phục sức quân lũng hữu chẳng lẽ không ngờ lý tông phái ra không ít người tới hộ vệ biên lệnh thành tiến vào tay vực cũng quá cho thái giám này mặt mũi ca thư Ngươi có biết biên lệnh thành kia? Nhìn tư thế này, phô trường khá lớn. Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại thản nhiên nói. Ca thư hàng đứng phía sau nửa thân người so với tiêu Duệ lắc lắc đầu. Tới gần nói, quần vương, chẳng qua là một thái giám truyền chỉ trong cung, cần gì nhắc tới. Đối với ca thư hàng loại tướng lãnh chỉ huy biên cương này mà nói, thái giám trong cung quả thật không tính là cái gì. Trong lòng và trong mắt bọn họ căn bản là khinh thường loại người không trọn vẹn này ha ha ca thư nếu ta đoán không có sai thái giám này không chỉ là tới tuyên chỉ còn muốn ở lại an tây làm giám quân đi tiêu duệ nói nhẹ nhàng giám quân ca thư hàn nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm nữa tiêu duệ cũng không kỳ thị thái giám thậm chí hắn vẫn rất hòa hợp với một ít thái giám cầm quyền trong cung thí dụ như cao lực sĩ Ca lực sĩ thay tiêu duệ che giấu không ít thứ ở sau lưng. Điều này đương nhiên có liên quan đến việc tiêu duệ ra tay hào phóng. Nhưng tiêu duệ không có ấn tượng gì tốt đối với biên lệnh thành sắp đi tới trước mặt mình. Tuy rằng hắn không có gặp qua biên lệnh thành, nhưng cho dù là trên sách sử hay là tiểu thuyết diễn nghĩa, tên này đều rất quen thuộc, đây là một thái giám nổi danh giám quân thái giám thời khai đường. Lý Long cơ phái hắn đến tay vực, mục đích là vì sao, rất rõ ràng đã lật tẩy rồi. Ý nghĩa điều này là gì? Tiêu Duệ biết rõ ràng trong lòng. Biên lệnh thành đi ra từ trong đội ngũ, tiền hô hậu ủng. Ngạo nghệ đứng tại chỗ nhìn về phía phần đất ngoài cửa thành quy tư mất chục trường, thấy một đám người đứng dưới cửa thành, lặng lặng nhìn chính mình, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Từ lúc hắn ra khỏi trường an một đường đi tới, phạm là châu phủ đi qua, đám quan viên đều ra khỏi thành chào đón, mà không ngờ đám quan viên phủ đô hộ an tây nhìn mình đến từ xa cũng không chào đón ca thư hàng trì trệ một chút có đón nhận hay không tuy rằng hắn khinh thường thái giám nhưng thái giám trước mắt này lại là khân sai không thể quá mức thất lễ nhưng hắn liếc nhìn sắc mặt tiêu duệ thấy sắc mặt hắn thản nhiên giật mình liền ngừng bước chân ánh mắt trong sáng của tiêu duệ nhìn thẳng lướt qua thái giám biên lệnh thành sắc mặt đỏ lên miệng hơi nhếch hơi có chút khí chất âm hiểm Trực tiếp dựng lại trên một chiếc xe ngựa rất nặng dừng phía sau hắn không xa, trong lòng kinh bỉ, quả nhiên là một đại thái giám tham tài, một đường đi tới, sợ là cướp đoạt không ít tài vật. Quan trường tới nên đi tặng vốn là chuyện bình thường, đối với thái giám trong cung đi ra khâm sai này, quan viên ven đường không dám đắc tội, cố gắng tặng quà, sợ sau khi hắn quay về kinh thổi vài câu gió lạnh bên tai hoàng đế. Bởi vậy, dọc đường đi này, biên lệnh thành được không ít lễ vật. Mà khi đi qua thành Lương Châu, Khánh Vương Lý Tông thậm chí còn ra thành chào đón, tặng hắn một đôi ngọc bích tinh mỹ giá trị xa xỉ. Biên lệnh thành mất tự nhiên đứng ở nơi đó, mà người bên tiêu duệ không chút nhúc nhích, cục diện dặn co ở nơi đó. Nửa ngày, tiêu duệ đột nhiên quay đầu liếc ca thư hàng một cái. Ca thư hàng hiểu ý cười, tiến lên vài bước, thẳng nhiên nói, Phó Đô Đốc Phủ Đô Hộ An Tây, tiết độ Phó Sứ An Tây ca thư hàng, hoan nghênh khâm sai tới quy tư biên lệnh thành nhướng mày lên cúi đầu nói tiết độ sứ an tây đâu trong mắt ca thư hàn hiện lên một tia khinh thường thản nhiên cười quận vương tỉnh nang đại đường trấn an sứ an tây đại đô đốc phủ đô hộ an tây tiết độ sứ an tây tiêu duệ tiêu quận vương đang đợi dưới cổng thành ca thư hàn liên tiếp đọc toàn bộ chức quan của tiêu duệ ra đầu mày biên lệnh thành dựng lên vừa vặn gặp ánh mắt nghiêm nghị âm trầm của tiêu duệ quan tới biên lệnh thành đột nhiên đổ mồ hôi lạnh Thầm mắng chính mình hồ độ trong lòng Không ngờ trong lúc nhất Thời đắc ý vênh váo Quên tiết độ sứ An Tây này không phải người thường Mà là tiêu duệ tiêu quận vương Quyền thế ngút trời đại đường Ngay cả cao lực sĩ cũng sợ hắn Vài phần, huống chi là chính hắn Một thái giám không có quyền thế Nháy mắt, mồ hôi lạnh Của biên lệnh thành ứa ra Từ khâm sai của hoàng đế cao cao Tại thường trở về tới thái giám kiểu mẫu Vội vàng cười nịnh bợ chạy tới Dành thi lễ trước nói Biên lệnh thành sao giám phiền quận Vương Điện Hạ Chào đón? Thật sự là tội lỗi quá. Trên mặt tiêu Duệ rốt cuộc hiện ra một nụ cười, hay tay đỡ hư không, tiêu mổ nên đón không sai đại nhân, theo lý thường phải làm, theo lý thường phải làm mà. Ca thư, nhanh chóng dẫn không sai đại nhân vào thành đi. Quả nhiên, biên lệnh thành không chỉ mang tới thánh chỉ cho phép tiêu Duệ tiến quân chinh phạt tiểu bột luật của Hoàng đế Đại Đường Lý Long Cơ, còn được Lý Long Cơ phong làm giám quân sứ An Tây. Từ nay về sau Thường Trú ở An Tây. Đối với việc này, Tiêu Duệ cũng không để ở trong lòng. Trên sách sử có ghi lại, biên lệnh thành hối lộ Cao Tiên Chi không được, liền góp lời dèm pha với Hoàng đế, Thường Thanh lấy kẻ trọng giao động nhiều người, mà Tiên Chi vứt bỏ mấy trăm dặm, lại trọng giảm lương thưởng của quân sĩ. Bởi vậy, làm cho Cao Tiên Chi và Phong Thường Thanh bị Lý Long cơ ban chết. Trước khi chết Cao Tiên Chi xúc động thở dài, ta gặp địch trở ra liều chết làm điều phải làm. Này trên đội trời, dưới đạp đất, nói ta trọng giảm lương thưởng là vu oan vậy. Hiện giờ chính mình phiên thuộc An Tây, Cao Tiên Chi hiển nhiên không có cơ hội nhậm chức Tây vực, tự nhiên sẽ không giao tiếp với Biên Lệnh Thành. Đây tương đương với chính mình cứu Cao Tiên Chi một mạng. Tiêu Duệ âm thầm nghĩ. Về phần lời dèm pha của Biên Lệnh Thành, khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười âm lãnh. Hắn không phải Cao Tiên Chi Nếu biên lệnh thành dám có điều vọng động, ở tay vực này, biên lệnh thành là châu chấu nằm trong lòng bàn tay hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bóp chết. Mà dường như biên lệnh thành cũng ý thức được điểm này, trên yến hội tiêu duệ cử hành vì hắn, thái độ rất là kính cẩn và khiêm tốn, vài ngày liên tiếp đều ở lại chỗ ở không có động tĩnh gì. Quận vương, hắn không có động tĩnh gì. Ca thư hạng đi vào đại sảnh, chấp tay nói. Tiêu duệ khoát tay áo. Trước mặt kệ hắn, ca thư, nhớ kỹ lời ta nói, nửa tháng sau chúng ta phải xuất chinh, nhất định phải khiến biên lệnh thành theo quân. Trừ điều đó ra, ngươi phái người coi chừng hắn cho ta, không cho phép hắn rời khỏi thành quy tư, không thể để hắn tùy ý giao tiếp với người ngoài. Ca thư hàn gật đầu, hạ quan đã biết, chỉ có điều, quần vương, tuy người này là thái giám, nhưng tốt xấu cũng là khâm sai và giám quân sứ khâm mệnh, chúng ta. Kỳ thật đằng sau còn có mấy lời ca thư hạng không có nói ra. Tiêu Duệ thành lập thiết vệ quân An Tây ở Tây Vực, lại nghiên cứu ra pháo súng ống, những điều này đều không có dân tấu cho triều đình, tuy rằng đánh cờ hiệu là người thoáng tự mình nghiên cứu chế tạo, nhưng chỉ sợ không giấu dến được mọi người. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ, cứng trắng và nắm trong tay tuyệt đối của Tiêu Duệ, đám quan liêu trong phủ đô hộ An Tây không ai dám nói gì. Nhưng một khi để thái giám hoàng đế phái tới này biết được, Dân tấu vạch trần Tiêu Duệ, chỉ sợ Tiêu Duệ cũng chịu không nổi. Hắn do dự mà dường như là muốn nhắc nhở Tiêu Duệ hai câu, nhưng nghĩ nghĩ lại, Tiêu Duệ là người cẩn thận cơ trí ra sao, điều này hắn có thể nào không nghĩ ra được. Ca Thư hàng liền nuốt xuống. Từ sau khi gặp lại Tiêu Duệ ở Tây Vực, Ca Thư hàng rõ ràng cảm giác Tiêu Duệ rất khác lúc hắn đi khỏi Trường An, loại khí chất sĩ tử văn nhã phong lưu nhàn nhạt đã bị sự lạnh lùng, nghiêm nghị và quyết đoán thay thế. Nhớ tới quan hệ của Tiêu Duệ với Võ Huệ Phi và Thái Tử. Đối địch với Lý Tông, ca thư hàn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng mạnh mẽ đè tâm tư này xuống. Tiêu Duệ đương nhiên hiểu được ca thư hàn muốn nói gì. Hắn khoát tay áo, ca thư, đừng nói lời vô nghĩa, phái người coi chừng biên lệnh thành. Hắn không dám có gì nghĩ. Tiêu Duệ cười lạnh đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói, ca thư, đi cùng ta ra khỏi thành đi trong quân xem tình hình chuẩn bị chiến tranh như thế nào. Còn nửa tháng sẽ chinh phạt tiểu bột luật. Trong quân Đô Hộ An Tây triệu tập 2 vạn người tụ tập đóng quân ngoài thành Quy Tư, đang vội vàng chuẩn bị chiến tranh. Trước mắt An Tây ước chừng có 10 vạn binh lực. Phân tán đóng quân các nơi ở An Tây. Lần này chinh phạt tiểu bột luật, tổng hợp lại sự thật và lịch sử trong trí nhớ, cuối cùng tiêu dội quyết định chỉ mang 3 vạn người tiến quân. Hai vạn quân thường quy đại đường, một vạn thiết vệ quân an tây. Hơn nửa năm nghìn nhân mã dưới tay lệnh hồ sung vũ đóng quân ở khách thập, chinh phạt một tiểu bột luật, vậy là đủ rồi. Nguyên bản trên quỹ tích lịch sử, Cao Tiên Chi chinh phạt tiểu bột luật chẳng qua là hơn vạn quân. Trước mắt mình lấy quân mã cấp 3 Cao Tiên Chi, hơn nửa pháo và súng ống uy lực vô cùng, chẳng lẽ còn lấy không được một tiểu bột luật. Trong lòng tiêu dội tràn ngập tin tưởng. Tuy rằng hắn không tin thông quân Pháp chiến trận thế nào nhưng thủ hạ hắn chính là Lý Tự Nghiệp Lý Quang Bật còn có ca thư hàng người nào cũng không kém hơn Cao Tiên Chi. Chuyện tình Cao Tiên Chi có thể làm được nếu có trí tuệ của kẻ xuyên qua là hắn thêm tài năng quân sự của ba người Lý Tự Nghiệp này nữa mà làm không được cũng thật không thể nào nói nổi. Đi ra từ phủ đô hộ tiêu duệ và ca thư hàng đang muốn đi quân doanh ngoài thành lại được quân báo mới nhất. Hóa ra thế cục tiểu bột luật lại có biến hóa mới. Hóa ra tiểu bột luật tụ tập hơn 20 quốc gia xung quanh mình đầu phục đại thực. Nhưng không hiểu sao, người đại thực đột nhiên rút vạn binh mã đang đóng ở tiểu bột luật về. Kể từ đó, dưới sự sợ hãi, tiểu bột luật đành phải đầu phục Thổ Phiên. Tại chỗ giao giới giữa tiểu bột luật và Thổ Phiên, quốc tướng Thổ Phiên đổ tán gã con gái của mình cho tiểu bột luật vương, về sau lại phái hơn vạn quân mã tới trú tại tiểu bột luật. Thổ Phiên Tiêu Duệ trầm ngầm Trong kế hoạch của hắn, hiện nay người thổ phiên đã nổi lên nội loạn, cho dù là đô tùng mang bố kết thoái vị, hay là hắn tuyên bố chiếu thư giải phóng nông nô, đều đã làm cho cục diện chính trị của thổ phiên tẩy bài một lần nữa. Theo lý, giờ phút này người thổ phiên hẳn là vô lực bận tạm tiểu bột luật mới đúng, sao lại có thể có hành động như vậy? Sắc mặt tiêu Duệ nháy mắt âm trầm xuống. Dù sao ca thư Hàn cũng là một đại danh tướng, Hơi cân nhắc liền rõ ràng Tiêu Duệ băng khoăn cái gì. Hắn cúi đầu nói, quần vương, người đại thực thối lui, người thổ phiên giữ lấy tiểu bột luật, kỳ thật đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Chương 311, Phong Thường Thanh, mau Tọa Tự Đề Cử mình Tiêu Duệ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, xem ra vẫn là thời gian quá ngắn. Nếu vương thất thổ phiên muốn thừa dịp hỗn loạn nắm giữ thế cục thổ phiên, sợ là không có thời gian ba năm là không được. Mà đổ tán đứng đầu thế lực đại gia tộc thổ phiên thâm căn cố đế, đúng là thổ phiên nội loạn, trong nhất thời còn chưa thương đến căn bản của hắn. Người đại thực thối lui, sợ là vì nội loạn. Mà người đại thực đi, người thổ phiên thừa dịp hư không mà vào. Tiêu duệ cười khổ một tiếng, dường như nhớ lại lịch sử nguyên bản mà nguyên bản trên lịch sử cao tiên chi chinh phạt tiểu bột luật năm thiên bảo thứ sáu chính là bởi vì tiểu bột luật đầu phục thổ phiên cự tuyệt xưng thần tiến cống đại đường lời quần vương nói lời tiêu duệ thì thào tự nói rơi vào lỗ tai ca thư hàng ca thư hàng không khỏi hỏi một tiếng tiêu duệ đột nhiên tỉnh lại lấy lại bình tĩnh khoác tay áo đi thôi ca thư chúng ta đi quân doanh bên trong quân doanh chỉ thấy giữa sân các bụi đằng đằng một khoái mã nâu vàng phi đến Tướng quân Lý Tự Nghiệp nắm mạch đao sắc bén mặt giáp ngồi trên lưng ngựa. Đầu tiên hắn quơ mạch đao trong tay bên ngựa. Sau khi dạo qua một vòng đột nhiên dương tay ném ra, sau đó tiếp được, lại ném ra. Mạch đao thật dài mà sắc bén lần được bị ném lên, một thanh mạch đao dường như có linh tính sinh mạng, bay xung quanh trên dưới Lý Tự Nghiệp, vẽ ra những đường hàng quan, giống như mẫu đơn giận thả, từng cánh hoa nở rộ sôi động. Dần dần, ngựa chạy càng mau. Lý tự nghiệp gào to một tiếng, mạch đao chợt tắt, đào hoa nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Lý tự nghiệp một tay nắm mạch đao khu tay cuồn cuồn trên lưng ngựa, thậm chí chân sau đứng thẳng, hoặc kẹp mình ngựa. Động tác tự nhiên, phóng khoáng lưu loát một người một ngựa ánh đao vắt ngang. Trong khi đám sĩ tốt xem kinh tâm động phách hết sức hoa mắt, tiếng trống da tây giác đông một tiếng vang lớn, mọi người sợ hãi chấn động, hóa ra là đại đô đốc an tây tiêu vệ tự mình đập vang trống quân kia Tiếng trống dồn dập mà trầm thấp. Tự nghiệp, thân thủ tốt. Tiêu duệ vừa đánh trống vừa cao giọng hô. Bên cạnh tiêu duệ, trong mắt ca thư hạng cũng hiện lên một chút tán thưởng, tay nắm chặt, dường như cũng hơi nóng lòng muốn thử. Lý tự nghiệp liếc tiêu duệ một cái, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, mạch đào trong tay quét một đường cầu vòng. Bay lên cao mấy trượng, bứt thẳng đám mây, Phát ra hào quang lóng lánh mắt. Tiếng trống gấp khiến mạch đau giống như đâm thủng mặt trời đỏ, dưới mấy ngàn đôi mắt kinh hải không hiểu quay đầu nhọn đâm xuống, cắm xuống mặt đất, nhanh như sao băng. A, a, Không ít sĩ tốt không khỏi che mắt, dường như mạch đau đoạt người nhiếp phách kia rơi xuống đầu chính mình. Chỉ thấy Lý tự nghiệp một tay ghiền cương, cổ tay vung một cái. Răng rắc một tiếng giòn tan, mạch đau vào tay, một người một đau lù lù bất động, Đằng đằng sát khí. Binh lính đứng một bên xem bộc phát tiếng trầm trồ khen ngợi giống như tiếng sẫm. Đặc biệt là sĩ tốt thiết vệ quân an tay giáp trụ màu đen. Tiếng trống quân dồn dập như sấm. Một giáo úy quan quân đại đường có chút không phục phóng ngựa tiến lên, cao giọng hô, lý tướng quân. Mổ đến với ngài một hồi. Lý tự nghiệp biểu môi vung ngang mạch đào trong tay, hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Ngựa dưới khố hắn phát ra tiếng hí trầm thấp vang dội sau động, hai móng trước đá cao bụi mù nổi lên bốn phía. Giáo úy Vũ Đồng trường mâu trong tay, trong lúc hai ngựa đang vào nhau đột nhiên đâm tới Lý Tự Nghiệp. Nhưng ánh đao chợt lóe, một mạch đao sắc bén đâm thẳng lại. Giáo úy nghiêng ngời chợt né trong tiếng kinh hô của đám binh sĩ. Nhanh nhẹn mà tránh được một kích thứ nhất, nhưng mũi đao ngay sau đó lại khẽ đảo, sửa đâm thành quét, nhanh như chớp gác lên cổ giáo úy. Lưỡi đao sắc bén kề sát da thịt, nhưng không có vạch qua mảy may. Lý tự nghiệp này thật sự là một cao thủ mạch đao, đại tướng mạch đao đại đường hiếm thấy. Bên tai tiêu duệ vang lên tiếng tán thưởng của ca thư hàng, hắn khẽ mỉm cười nhìn lý tự nghiệp uy phong lẩm lẩm, một ít nỗi lòng lộn xộn sinh ra bởi vì tiểu bột luật kinh biến bởi vậy mà trở thành hư không. Giáo úy quan quân buông tha chống cự. Hắn biết, đối mặt với một cao thủ dùng đao như vậy. Lại có một cây mạch đao như vậy, hắn gần như không có cơ hội, ánh mặt trời sáng lạng chiếu rọi lên lưỡi đao sáng như tuyết, giáo úy kinh hoảng nheo mắt lại. Kỳ thật, đây là một thanh mạch đạo rất phổ thông, không có bề ngoài hoa lệ, thậm chí trên mũi đao còn có một số dấu vết loan lỗ, thông thường tới không thể thông thường hơn, giống như người nắm đao. Đao hoặc đao pháp đều không quan trọng, mấu chốt là ai nắm đao. Lý tự nghiệp một thanh mạch đao nơi tay, vô địch thủ. Lý tự nghiệp của thiết vệ quân An Tây mới thành lập xuất trướng hoa lệ, cùng với trình diễn phối hợp huấn luyện súng ống. Khiến quân đường chính quy An Tây nhìn xem hoa mắt xuất thần. Không còn ai nghi ngờ, sức chiến đấu của loại quân đội này. Tướng lãnh các cấp quân An Tây thậm chí hoài nghi, một đội quân như vậy, kéo vào ngọc môn quan, còn ai có thể ngăn cản. Tiêu duệ và ca thư hàng tiến vào doanh, chậm rãi phóng ngựa đi tới. Đột nhiên một bóng người nghiêng ngã lảo đảo trên quan đạo phóng lại đây gục trước ngựa tiêu duệ cao giọng hô quận vương tiêu duệ đưa mắt nhìn lại một người đàn ông dáng người gầy nhỏ bộ mặt hơi xấu xí khoảng ba mươi đang dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn mình không khỏi nhíu mày ngươi là người phương nào ngăn đầu ngựa bổn vương có ý gì người đàn ông còn không có đáp lời ca thư hàn đã tới gần nói nhỏ bên tai tiêu duệ quận vương người này tên là phong thường thanh tự cho mình siêu phàm Nhiều lần đến phủ đô hộ mau tọa tự tiến Nhưng hạ quan xem người này bộ mặt xấu xí vả lại rất tàn tật Thật sự là không thể thu dụng À, Phong Thường Thanh Tiêu Duệ biến sắc Rồi đột nhiên xoay người xuống ngựa Ánh mắt khác thường nhìn chăm chú vào người đàn ông Quần áo lam lũ quỳ rạp dưới chân mình Thần sắc biến ảo Trí nhớ về Phong Thường Thanh xẹt qua như điện trong đầu Phong Thường Thanh, Bồ Châu Thị Bởi vì ngoại tổ phụ phạm tội lưu đầy tới An Tây xung Quân Bổ nhiệm thành quân coi giữ cửa thành Nam. Phong Thường Thanh lúc thiếu niên sống cùng ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ có phần thi thư, thường dạy hắn đọc sách trên cửa thành lâu. Sau khi ngoại tổ phụ mất, Phong Thường Thanh không có chỗ dựa vào, lúc này trải qua cuộc sống nghèo khó. Sau khi Phong Thường Thanh qua tuổi 30, tương quân Cao Tiên Chi lúc đó làm đô tri binh mã sử, rất có tài năng, mỗi lần xuất quân, có hơn 30 người tùy tùng bên mình, quần áo sáng rõ. Phong Thường Thanh cũng muốn trở thành tùy tùng của Cao Tiên Chi, liền khẳng khái gửi một phong thư khiếu nại tới Cao Tiên Chi, tự đề cử mình. Nhưng Cao Tiên Chi ngại tướng mạo hắn xấu xí, không muốn tiếp. Phong Thường Thanh à? Cũng coi như danh tướng thịnh đường, hắn đến đầu nhập chính mình. Tiêu Duệ mừng thầm trong lòng. Dưới tay hắn có người tài ba dũng mạnh như Lý Tự Nghiệp và Lệnh Hồ Xuân Vũ, còn có Lý Quang Bậc Năng Chinh Thiện Chiến, còn có ca thư hàng trù tính công việc. Duy đọc thiếu một người thích hợp tham mưu việc quân cơ, mà phong thường thanh này là một tham mưu quân vụ thích hợp nhất. Mưu thân á. Nhưng tiêu duệ lại lo lắng lịch sử nói về phong thường thanh quá khuếch trương, không khỏi hơi có chút do dự. Thanh đọc nhiều thi thư. Thông việc quân cơ, ngưỡng mộ công cao cả, xin quận vương thu nhận. Phong thường thanh hô to, hành lễ. Cần mẫn kham khổ cực nhọc, thề yên lặng báo đáp chủ. Xưa nay sử sách ai không thấy, này thấy công lao của người xưa. Bên tai Tiêu Duệ đột nhiên quanh quẩn một bài thơ người thời thịnh đường khen ngợi Phong Thường Thanh, cảm thấy không còn do dự. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười ôn hòa, cuối người đỡ Phong Thường Thanh lên, từ lâu tiêu mổ nghe thấy tên Tiên Sinh, hôm nay gặp, thật sự là hận gặp muộn. Xin Tiên Sinh đứng lên. Phong Thường Thanh cảm động vạn phần mà đối mặt với Tiêu Duệ bên cạnh hắn đúng là danh tướng đại đường ca thư hàn ngày xưa nhiều lần cự tuyệt hắn phong thường thanh vốn là muốn thử căn bản hắn không có nghĩa tới tiêu duệ lại coi trọng hắn như thế không chỉ không chê hắn thô bỉ xấu xí thân thể dơ bản không ngờ còn xuống ngựa sống vai đi về phía trước với hắn dưới ánh mắt kinh sợ trong thành quy tư ca thư hàn nhíu mày không rõ vì sao tiêu duệ coi trọng người thô bỉ này còn tự mình thiết yến đại hắn kỳ thật cũng khó trách đám người ca thư hàng trong mặt mà bắt hình dông thời thịnh thế đại đường chú trọng dung mạo dáng vẻ loại hình tượng bên ngoài của phong thường thanh này quả thật không làm người ta thích đây cũng chính là vì tiêu duệ làm kẻ xuyên qua biết tài cán và giá trị của phong thường thanh đổi thành người khác thật sự sẽ ghét bỏ hắn sĩ chết vì người tri kỷ đôi mắt phong thường thanh đỏ lên trong lòng âm thầm nói dứt khoát không biết tiên sinh có cách nhìn gì đối với thế cục đại đường ta tiêu duệ nâng một chén rượu tiên sinh mời uống phong thường thanh cảm động mà nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch lấy lại bình tĩnh xúc động nói quận vương khai nguyên hưng thịnh bởi vì có bốn trên có minh quân dưới có hiền thần là một quy tắc quân đội đầy đủ quân sự hưng thịnh là hai tô thuế thấp phân phối quan thương phong phú là ba học viện kim khoa cử ba tỉnh Nhân tại hiện đức xuất hiện lớp lớp, chính lệnh thông hành là bốn. Có điều, có người thì tất có sai, hiện giờ mặc dù ruộng tốt trong nước trải qua triều đình quy định lại đăng ký trong danh sách một lần nữa, nhưng kỳ thật nhiều đất đai vẫn thuộc tài sản vĩnh viễn của nhà giàu quyền quý. Mà dân chúng đại đường thì đông gấp mấy lần lúc mới khai quốc, đất ít người nhiều, không phân công phân đất được nhưng thuế má vẫn như trước, mặc dù khiến kho phủ sung túc mà nguy vậy. Dân chúng vô tâm tan ma. Bị bắt vứt bỏ đất đai mà xa xứ Quận vương chủ trì đề nghị lưu dân di chuyển tới Tây Vực đúng là chứng rõ ràng Phong thường thanh không để ý ca thư hàng khinh miệt một bên Tiếp tục nói thẳng Cũng may triều đình làm ra chế độ mới Giảm bớt nội loạn Nếu không thiên hạ nguy rồi Đúng là hơi quá mức Không ngờ cái nhìn có chút nhất trí với tiêu duệ. Xin quận vương thứ tội thường thanh vọng ngôn Phong thường thanh do dự một chút Phía trên triều đình Lý tướng nắm giữ triều chính, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn pháp trị quốc, trị thiên hạ, tuy có dối trên lừa dưới, nhưng có công yên ổn pháp tắc. Nhưng hôm nay lý tướng thoái vị, hoàng thượng tuổi già, triều đình tấp loạn. Lại thêm khánh vương lý tông rục trịch tại lũng hữu. Tiêu Duệ cao giọng cười, giơ cao chén rượu lên, tiên sinh cao kiến, tiêu mổ bội phục. Tiên sinh sống oan ở tay vực lại am hiểu thế cục thiên hạ, quả nhiên là kỳ tài hiện giờ nếu như tiên sinh không chê tạm thời đi theo tiêu mổ làm phán quan tùy quân bên người được chứ đợi ngày sau tiên sinh lập được quân công tiêu mổ sẽ tấu với triều đình và hoàng thượng phong thường thanh mừng rỡ quỳ xuống đất thường thanh thề máu chảy đầu rơi vì quận vương chết không hối hận tiêu duệ khẽ mỉm cười thoáng lung lay chén rượu trong tay đều là vì đại đường